thuận thế cho miêu nam bắt tài khoản gờ ghi chú một cái nhiên nhiên phía trước tại khách sạn thời điểm hắn liền hỏi rõ ràng miêu nam bắt cái này gờ chính xác liền là triệu hâm nhiên cỡ lớn chỉ bất quá nàng trước đây hoàn toàn chính xác không thế nào sử dụng gờ cái này phần mềm nguyên cơ dẫn đến cái này tài khoản gờ gờ cùng tiểu hào đồng dạng đều chỉ có ba sao về phần chính nàng cái kia tài khoản gờ cũng thực sự là về sau xin tiểu quy lúc này triệu hâm nhiên phát tới một đ ố n g lớn biểu cảm trên internet nàng cùng trong hiện t ư n à n g tựa hồ là trọn vẹn hai loại không giống nhau tính cách một bên là ôn nu lâm trang tào nhã cao lãnh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 thế nào không để ý tới ta à cố bạch cười khổ cầm điện thoại di động lên nhanh chóng hồi phục lại tin tức mới tắm rửa đây vui vẻ tự nhiên là vui vẻ à, bất quá nói thật lớn nhất cảm thụ liền là khó có thể tin à. cuối cùng lâu như vậy đều không nhìn thấu thân phận của ngươi dạng này sẽ lộ ra ta có chút vụng về à. về phần được đền bù chỗ mười bốn nói như thế nào đây chỉ có thể nói xong thành một nửa à. cụ thể liền không nhiều miêu tả cố bạch khoe miệng nhẹ cười theo sau phát một cái n h a răng biểu tình qua triệu hâm nhiên thay thế phục hồi tin tức nói hừ, hừ ngươi vốn chính là đại đầu heo a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 giống như là khi còn bé hát lịch sử mãnh liệt bị người khai quật ra đồng dạng lúc ấy chính mình cũng là nao đánh mới sẽ phát cái kia vớ đen tấm ảnh đi qua bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật là ngu xuẩn muốn chết à à à n g ư ơ i đừng nói nữa dù sao miêu nam bắc là ta triệu â m nhiên cũng là ta n g ư ơ i mặc kệ ưa thích a i vậy cũng là ưa thích ta à đều là một người chẳng lẽ ta sẽ còn ăn chính mình giấm hay sao hơn nữa ta cũng rất tin tưởng ngươi đó a chính xác cuối cùng ngươi cũng không để ta thất vọng hùng chi chủ nhân ta nếu là đối chính mình có lòng tin có xinh đẹp như vậy một cái đại giáo hoa tiên nữ tại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 tất nhiên nếu như ngươi nếu là thật nhịn không được cố bạch nhìn thấy lời này lập tức truy vấn cái k i ê u ta liền không đành lòng ừ ngươi nếu là nhịn không được vậy ngươi liền chính mình đi nhà vệ sinh giải quyết đừng tưởng rằng ta không biết rõ các ngươi nam sinh điểm này sự t ì n h muốn bắt nạt ta n a m mơ a lược lược lược nhìn xem triệu hâm nhiên gửi tới mấy cái vẻ mặt đáng yêu bao cố bạch không khỏi nợ một nụ cười chính mình cái này giáo hoa bạn gái cũng thật là ngây thơ đáng yêu đây được a vậy liền như vậy ước định ngươi muốn đi nơi nào chơi nếu không chúng ta đi thương sơn nhị hải nhịn một chút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 cổ thành tươi đẹp tiếp đó muốn ở chỗ này tới một chàng liên quan tới duyên phận gặp gỡ bất ngờ ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp được đây nghe nói như thế triệu hâm nhiên không khỏi nhữ m ả y b i ể u môi hỏi ân ngươi cũng có ta còn muốn đi gặp gỡ bất ngờ nữ hải t ử khác tốt cũng không phát hiện ngươi lại còn có loại nguy hiểm này ý nghĩ còn muốn ăn lấy trong chén xem lấy trong nồi cố bạch vội và ngắt l đầu không không không ta nhưng không có loại ý nghĩ này có n h i ê n nhiên như vậy xinh đẹp đáng yêu bạn gái cái khác nữ hải từ ta căn bản trướng mắt đi được không ta nên nhiều xuần tài sẽ đi làm loại chuyện này a ta chỉ là hiếu kỳ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 lúc này tại thông báo ba lần phát thanh phía sau máy bay bắt đầu từng bước phát động động cơ vay một tiếng to lớn cương thiết máy móc lấy một loại không thể tưởng tượng nội tư thái từng bước ly khai mặt đất tất cả thể cảm giác đều tại thoát ly sức hút trái đất trong đáy mắt đ ạ tới t trước nay chưa có cảnh giới triệu hâm nhiên ôm lấy cố b ạ c h cánh tay toàn thân có chút cứng ngắc trên mặt lộ ra một tia căng thẳng bất quá theo phi hành từng bước ổn định phía sau nàng liền đột nhiên có chút thiếu ngủ đêm qua hưng phấn quá lâu vốn là không chút ngủ ngon sáng sớm hôm nay sáu điểm không đến liền rời giường nay lại bị phía bên ngoài cửa sổ ánh nắng một khi triệu h đây là một nhà tựa vào c ở bên cạnh nhị hải biệt thự dân túc giá cả không tính tiện nghi nhưng thắng ở cảnh vật tính mịt mỹ lệ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 ta cũng đói bụng bất quá ta thèm không phải phía ngoài đồ ăn mà là ngươi cái này tiểu khả ái ngươi nói ta là muốn làm cầm thú đây vẫn là không bằng cầm thú triệu hâm nhiên nghe nói như thế lập tức xứng sờ một chút theo sau lập tức khuôn mặt đỏ bừng xì một tiếng kinh nghiệt hừ chán ghét hồ ni ta phát hiện ngươi có chút biến đến không giống với lúc trước Trước đây ta còn tưởng rằng ngươi là đặc biệt đơn thuần nam hải từ đây kết quả bây giờ lại sẽ biến đến hư hỏng như vậy cố bạch nghe vậy cười lấy lắc đầu không, không không ta đây cũng không phải là làm hỏng mà là chứng nhận thực hiện ngươi hướng dẫn kiến thức lúc ấy thế nhưng ngươi nói với ta qua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 phi thật ư ờ n ù y tiện liền đánh bị cố bạch vất à o h n vả hứa hẹn một đồng lớn triệu hâm nhiên cuối cùng khó khăn lắm theo cố bạch ma trường phía dưới đào thoát chỉ thấy nàng mặt đỏ tim run xông vào phòng vệ sinh đổi một bộ quần áo lúc này mới an tâm ôn cố bạch cánh tay kéo lấy hắn ra cửa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 hai bên trong cửa hàng rất nhiều ăn mặc miêu tộc di tộc các dân tộc thiểu số phong tình trang phục tiểu thương hét lớn sơn ca ca dao mang theo nóng bỏng n ụ c ư ờ i trào hàng lấy thương phẩm trong không khí không ngừng truyền đến miêu xỉ lý âm nhạc có chút ma tính lại phía trên triệu hâm nhiên đi đến một nhà bán trang sức cạnh gian hàng một bên cầm lên bệnh lấy lụa màu giải viền mũ đeo lên trên đầu hì hì cố bạch đẹp sao đẹp mắt cố bạch cười lấy nói thân s ắ c vô cùng dịu dàng triệu â m nhiên nhảy mắt đem mũ thả trở về hồ ni một hồi ăn xong đồ vật ngươi dự định mang ta đi đầu chơi a cố bạch nghe nói như thế suy tư một ch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 người muốn uống cái gì ta uống một chén rượu hít ski chua a cố bạch đột nhiên nghĩ đến hậu thế một ca khúc trong đó một câu ca từ liền là nàng mở ra nhà hàng xóm to rổ tạ đuổi theo mặt trời lặn bị phụ mẫu nói là c h â u nguy hiểm nhất nàng đều đi qua tối nay diễn xuất e dở ạ tợ coi là nàng thích nhất nàng đi đến quầy rượu trước điểm một ly rượu hít ski chua lúc ấy hắn liền cực kỳ hiếu kỳ cái này rượu hít ski chua đến cùng là cái gì hương vị vậy mà lúc này triệu hâm nhiên lại nhàn nhạt cười một tiếng mở miệng nói vậy ta cũng muốn một ly rượu hít ski chua nghe nói như thế cố bạch hơi xương sờ người muốn uống rượu thế nào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 có dùng trà xanh có dùng tuyết bích có ca còn hữu dụng mối u ăn mối u biển cũng có tóm lại có thể tiếp nhận liền tốt Cắt cố bạch dơ ly rượu lên, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, cũng cầm lên chén rượu của mình lên trước đụng đụng. Cắt Trước lúc Trước lúc cổ buộc tơ. Triệu tơ. Một ngọt triệu tình phát động lòng người vũ Mỹ. Nhìn thấy bạn gái mình một mặt dơ rượu rượu rượu nhiên xinh nhiều nhiều nhiên biểu biến người gái hâm nhìn mình như như họng, hâm Nhìn mình khả xem Mỹ Mỹ Mỹ. lên, nở nụ lên lên đụng đụng. nào nư nào nư đến động lòng bạn dáng bộ ly lập ly vậy? vậy? đẹp, vũ vào á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 là thất bại sao cái tiểu tỉ tỉ kia đến cùng nói cái gì đây thật để cho người h i ể u kỳ nhìn thấy bạn gái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dám dấp cố bạch nhịn không được bóp bóp cái mũi của nàng được rồi cái khác già đi nghe ngóng chuyện của người khác về phần b ắ t chuyện hẳn là à cuối cùng quầy ba bản thân liền là cái tận tình liệp diễm nơi trốn hơn nữa h i ể u điệu t h ụ c nữ quân tử hào cầu bản thân cái này cũng là phi thường bình thường sự tình bất quá bọn hắn nói cái gì cái ta này liền đoán không đến dù sao cùng chúng ta không có quan hệ chúng ta ăn của chúng ta là được rồi nhưng mà triệu hâm nhiên lại con n h ữ môi đếm trên đầu ngón tay mới đạo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 xoay người lại trong tích tắc ta đều bị kinh diễm đến đây các người nam sinh có phải hay không cực kỳ ưa thích loại này thành t h ụ c ngự tỷ hệ tiểu tỷ tỷ cố bạch sờ lên c ằ m đưa ra đáp án của mình vật này lời nói hẳn là căn cứ tự thân thẩm mỹ tới a thật giống như rau xanh củ cải đều có chỗ thích ta liền tốt n g ư ờ i cái này một cái hơn nữa nhà ta nhiên nhiên cũng không thể so n à n g kém mặc kệ thanh thuần ngọt ngào vẫn là gợi cảm vũ mị vậy cũng là có khả năng k h ô n g chế ngươi chính là trong truyền thuyết ngự la song tu biết hay không có ngư dạng này bạn gái đời ta đối với hắn hắn nữ nhân đều không có hứng thú nghe được ngay thẳng như vậy tình thoại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 nhìn xem cố bạch một mặt đã tinh t r ư ớ c rán g dấp triệu hâm nhiên nhịn không được có chút lẩm bẩm nhưng mà nàng rất nhanh kiên định lên phán đoán của mình đỡ ngực nói năng hùng hồn đẩy lý lê nói Tốt. vậy ta hôm nay thắng chắc hiện tại ta còn muốn thêm một cái tiền đặt cược nếu như ta thắng rồi một hồi ngươi muốn sau l ư n g ta trở về buổi tối còn muốn giúp ta chân ngươi có dám hay không a ba c h ư ơ n một trăm tám mươi n g ư ơ i đi ngươi lên thôi c h ư ơ n một trăm tám mươi n g ư ơ i đi ngươi lên thôi a có ngươi trở về khách sạn còn muốn giúp ngươi dựa chân cố bạch nghe nói như thế lập tức g ở khóc giởi lên triệu hâm nhiên thấy thế lập tức khiêu khích khơi gợi lên khóe miệng nhỏ thế nào không dám sao ai nói không dám bất quá ngươi xác định đây là cược thua trường phạt sao cố bạch liền nữa thích chính mình cái này bạn gái nhỏ một mặt ngây thơ cho chính mình phát phúc lợi gián dấp lấy triệu hâm nhiên cái này hai chân ngọc tiêu chuẩn nguyện ý cho nàng r ử a chân e rằng đều có thể theo lâm c ả n g thị xếp hàng xếp tới kinh kỳ đi cái này nhưng tuyệt đối không phải khoa trường a dùng tới đời lời nói tới nói một đợt này a quả thực liền là chân không c ổ n hỉ tốt a đương nhiên là trường phạt lạc ngươi một đại nam nhân phòng trường chưa từng có cho nữ hải tử tắm qua chân a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 hắn căn bản không để ý nữ nhân kia có thể hay không bị bắt chuyện thành công chỉ bất quá bồi triệu hâm nhiên chơi đùa cảm giác để hắn cảm giác thật có ý tứ bất quá lúc này triệu hâm nhiên nhìn thấy c ố bạch đáp ứng lanh lẹ như vậy lập tức chấp chấp m í mâu lộ ra một chút ngờ vực nhìn nét mặt của nàng tựa hồ là đang phán đoán c ố bạch có hay không có ấp ủ âm hưu gì dường như ta nói thân ái ngươi sẽ không phải tại cấp ta gài bờ ơ ý từ a ba cố bạch nghe nói như thế lập tức hết ý kiến ta cho ngươi phía dưới cái gì mũ a là chính ngươi nâng cá cược không phải sao dường như cũng là úc vậy quên đi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 nhưng mà giờ phút này triệu hâm nhiên có khả năng cảm thụ đạt được tới nữ tử thần bí này cũng không phải là làm loại chuyện này mà tạo nên hình tượng của mình nàng là theo trong lòng hiện ra một loại cao cao tại thượng tư thái một loại xem thường xung quanh bất luận người nào đạm mạc thần sắc thời gian từng giây từng phút đi qua rất nhanh trên vách tường chim quốc đồng hồ liền chuyển đến chín giờ bốn mươi lăm phút triệu hâm nhiên nhìn một chút đồng hồ treo t ư ờ n g theo sau cờ ư i híp mắt mở miệng nói h ồ n ỉ n g ư ờ i nhanh thua nha cho đến bây giờ đã có hơn hai mươi người nếm thử qua nhưng mà bọn hắn đều bại lui ha ha liền một cái kiên trì năm phút đồng hồ người đều không có thật là quá kém lạp Tốt như vậy ta liền lòng từ b i cho n g ư ơ i xuống thấp một chút độ khó chỉ cần có người có thể cùng vị tỷ tỷ này trò chuyện vượt qua năm phút đồng hồ ta coi như n g ư ơ i thắng thế nào c ố bạch nghe nói như thế lập tức n h ị n không được cười lấy l ắ t đầu tuy là h ắ n vốn là đ ố i thắng tua h không q có tâm thế nhưng bị tiểu n h a đầu c o i thường vậy liền q u á có sai lầm tiêu chuẩn năm phút đồng hồ ân năm phút đồng hồ dù sao hiện tại cơ hội đều không có người dám cùng vị tỷ tỷ này nói chuyện nhìn lên ta là thắng chân nhà nhìn xem triệu hâm nhiên phẳng phật thắng lợi tuyên ngôn lên tiếng cô bạch nhang đặt chén rượu xuống nên miệc cười lấy hỏi vậy ta có thể đi sao nếu như ta nói chuyện cùng nàng vượt qua năm phút đồng hồ tính ta thắng sao a n g ư ơ i triệu hâm nhiên phút chốc chừng lớn mi mâu theo sau lại phốc một tiếng bật cười a a a thân ái ngươi liền như vậy không muốn con ta trở về khách sạn giúp ta dựa chân chân sao bất quá không có vấn đề nếu như ngươi có thể làm được lời nói làm được lời nói ta coi như ngươi thắng h ừ h ừ ngươi cái này đại m ộ t đầu tại theo đ u ổ i ta thời điểm đều đần như vậy kém cỏi làm sao có khả năng thành công t r e o đến cái k i a cao lãnh tiểu tỷ tỷ đây nhìn xem triệu hâm nhiên một mặt thông tin r á dấp cố bạch nghiêm túc mở miệng nói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 c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt cố bạch người thua ba kỳ thực tại trong có rượu triệu hâm nhiên chịu đến quan tâm cũng không so cái kia gợi cả mỹ m nữa ít như nàng dạng này thanh thuần giáo hoa đừng đề cập có nhiều hấp dẫn người nhắc cầu chỉ bất quá cố bạch ngồi ở bên cạnh người sáng suốt đều biết m g ồ i từ này là có chủ nguyên cớ phần lớn người cũng không có không thức thời mà tiến lên tới cái giấy chỉ bất quá trước mắt mọi người thấy cố bạch tại đã có một cái tuyệt sắc m g ồ i từ làm bạn dưới tình huống không ngờ đứng lên chuẩn bị đi bắt chuyện cái kia liền dẫn đến không ít người có chút phê bình kín áo cuối cùng ngươi làm người không thể lòng tham không đại a tự cái gì ăn lấy trong chén còn nhìn trong nội ba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 lý thù nghe vậy như vay theo sau đông nhiên chấp chấp bí m â u mang theo một chút nụ cười như có như không mở miệng hỏi tốt ta nhìn lên ngươi rất có tự tin vậy ta nếu như đáp ứng ngươi mời vậy ta là nhân vật nữ chính sao ta cần bỏ ra cái giá gì sao thì như buổi tối bồi ngươi uống một chén rượu cố bạch nghe nói như thế cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói lý nữ sĩ chúng ta là chính quy công ty không làm đặc thù con đường hoặc là quan hệ b ằ n b máy ta mời ngươi chỉ là bởi vì hình tượng của ngươi phù hợp công ty của chúng ta chọn nhân vật yêu cầu về phần đến tột cùng có thể trở thành dạng gì nhân vật còn cần đạo diễn cùng biên kịch tiến hành bàn bạc v ề p h ầ n uống rượu cái gì xin lỗi ta buổi tối còn đến bồi ta bạn gái e rằng tạm thời không thể tiếp nhận ngươi mời lý t h u nghe vậy lập tức có chút kinh ngạc trật lại đột nhiên cười lên rất tốt ta ngược lại có chút xem thường ngươi vốn là nàng cho là cố bạch có lẽ là cái cái gì phú nhị đại các loại hướng nghiệp d i ễ m tâm tư tìm đến trên chính mình bất qua dưới mắt nhìn tới đối phương còn giống như thật là chứng trả ạ đảng hoàn g muốn mời chính mình gia nhập công ty lúc này cố bạch nhìn một chút đồng hồ phát hiện thời gian mới đi qua một phút đồng hồ xuất đầu thế là hắn liền ho khan một tiếng mở miệng nói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 cái nào không phải nửa thân thể đều xuống mồ ngươi cũng thật là hung ác đến quyết tâm tới đi hầu hạ một cái lao nam nhân a t h ầ m tĩnh liếp một cái theo sau phủi đi hai thả lưới trang ai nói với ngươi đều là lao nam nhân đó a ngươi không thấy còn có rất nhiều tám ít chín ít cái ngươi này nhìn thổ chư đồ ăn ưu tú xí nghiệp ra còn có cái này phương nam xưởng sắt thép cao cấp tổng tài còn có cái này nhưng là lợi hại cao trung mới tốt nghiệp liền thành mười tỷ phú hảo lớn lên so minh tinh còn soái quả thực liền là trong mộng tỉnh nam có được hay không nhưng mà ngay tại đây là lý thủ đột nhiên thần sắc đọc lại chờ một chút ngươi để ta nhìn một chút người này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 tại yên tính r đêm hè cây trúc gõ tại trên tảng đá phát ra thùng thùng thanh nhâm phối hợp như có như không vet air cùng đỉnh đầu vóng ánh như ngân hà bầu trời đêm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 căn bản không dám nhìn hướng cố bạch mà cố bạch ngược lại thừa cơ thật tốt mở rộng tầm mắt một phen chật chật đây chính là triệu hâm nhiên đồ t ắ m à, e rằng trên cái thế giới này loại trừ chính mình liền còn không có người thưởng thức qua à. dù sao lấy phía trước nói chuyện trời đất thời điểm nàng cũng đã nói chính mình không có đi qua bãi biển hơn nữa không thể không nói triệu hâm nhiên đồ t ắ m thật là cực kỳ xinh đẹp nàng hôm nay mặc không phải loại kêu tiểu liền thân phổ thông áo tám mà là cách rời thức màu trắng b i kín n h i loại này gợi cảm mạ vũ mị thiết kế càng đem nàng n g o nhân vóc dáng nổi bật sâu sắc cố bạch nhìn xem động lòng người vô cùng triệu h â m n h i ê n nhịn không được đi đến nàng lời bọc bạch nhẹ nhàng nắm chân của nàng n h a bị đột nhiên tập kích triệu h â m n h i ê n lập tức gấp rút hô nhỏ tiếng k ê u đang yêu mà lại căng thẳng tựa như là tiểu bạch thỏ đồng dạng nhìn cố bạch ngươi làm gì không phải giúp ngươi r ử a chân sao ngươi phối hợp một chút ta úc ngươi ngươi nhẹ một chút có chút đột đã biết đã biết ngươi thích xả phòng vẫn là mối tám a dùng mối tám a chưa bao giờ dùng qua đây được tại hạ liền hầu hạ nữ vương đại nhân đắm chìm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 người n cảm giác tim của cổ tim mình, muốn buồng trong họng đụng g tới. đều nhanh theo Vào người muốn nói gì lúc này cố bạch nhẹ nhàng cắn cắn triệu hâm nhiên lỗ thai thấp giọng nói ta muốn nói ta yêu ngươi cơ hồ trong nháy mắt cố bạch liền cảm giác được trong ngực bích nhân mềm núm r a nguyên bản thoáng cứng n g ắ t thân thể mềm mại lập tức như là rắn nước đồng dạng triệu hâm nhiên đem t a y trôn ở trong ngực cố bạch thân thể nóng hổi mà kinh người ta ta cũng yêu ngươi cố bạch ân bất quá ta còn có một câu muốn nói lời gì a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 nhưng mà theo sau hắn suy nghĩ một chút phát hiện mình dường như đã không có cái gì khiếu nại chỗ trống đêm qua đây kỳ thực cố sự cũng rất đơn giản mọi người lẫn nhau ôm lấy nói chuyện chuẩn bị đi ngủ thế nhưng có nhiều thứ nói liền cực kỳ khó khống chế nguyên cơ cuối c ù n g cố bạch tại cầm thú cùng không bằng cầm thú ở giữa lựa chọn cái trước Khục, mới nói giao bạn gái tựa như là l ậ c nhà ngươi nền tảng này không đóng cọc người khác có thể biết là ngươi cái bậy sao có thể biết là ngươi phòng sao cho nên nói a ca o úc đất bằng lên quan trọng nhất liền làn ề n tán thắt nút thực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 ta nguyện ý a bởi vì ưa thích ngươi yêu ngươi đời này nhận định ngươi nguyên cớ ngươi muốn đối ta làm cái gì ta đều có thể cố gắng đi tiếp nhận đi thị trứng nói đến đây triệu hâm nhiên nụ cười bộc phát tươi đẹp lên nàng nhẹ nhàng vòng lấy bả vai của cố bạch toàn bộ đầu kề s á t ở trên ngực của hắn ta thật thật rất thích ngươi ta có thể đem ta hết thể đều cho ngươi cố bạch ngươi cũng sẽ dạng này đúng không ngươi sẽ v i n h viên ở bên cạnh ta sẽ không c ố phụ ta đúng không tiếp cận một năm ở chung thời gian triệu hâm nhiên thấy tận mắt cố bạch cái kĩa cơ hồ làm người kinh diễm tốc độ tiến triển nhưng mà tại cao hứng đồng thời nàng cũng thật sâu bắt đầu sợ hãi cùng tự ti tuy là thân là giáo hoa tuy là thân là hào bá nhưng mà triệu hâm nhiên cảm thấy chính mình điểm ấy thành quả cùng cố bạch cùng so sánh thật sự là quá mức nhỏ bé nếu như nói cố bạch là tiềm long vượt vượt sâu vậy nàng nhiều nhất liền là một cái n g o ắ t n g o ắ t cái đôi u đang tìm long môn đáng thương cá chép nhỏ nàng có khả năng cố gắng đuổi theo cố bạch bước chân làm không cùng thân ảnh của hắn tách rời triệu hâm nhiên cam tâm tình nguyện trả giá tất cả dù cho là cố bạch tại trong cơ thể của nàng đánh lên sinh mệnh là hấn bất quá làm tất cả những thứ này đều sau khi phát sinh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 cố bạch nhẹ nhàng buông xuống bữa sáng ngồi ở mép giường đốt ve khuôn mặt của nàng bất quá triệu hâm nhiên ngủ rất cạn nàng lập tức liền bị cố bạch động tác cho kinh động đến lại trưởng thành lại vểnh lông mi nhẹ nhàng run một cái nàng mở mắt như là m è o con đồng dạng dính tới hôn y ngươi trở về ân mua cho ngươi chút ít cháo còn có mấy m ó n nhắm nhân lúc còn nóng ăn đi cố bạch dốc lòng mua một ít tương đối nhẹ nhàng khoan khoái bữa sáng không có quá đầy m ơ đồ vật triệu hâm nhiên ngòn c ư ờ i tiếp nhận n g a chén một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ ăn lên cháo cố bạch ngồi ở một bên đáy mắt không qua một chút ô nu tựa hồ là phát giác được v é n xuống tóc dài người không ăn sao ân ta hiện tại vẫn chưa đói vậy ngươi lão nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì ha ha ngươi chưa nghe nói qua một cái thành ngữ gọi tú sắc khả san sao triệu hâm nhiên tuyệt mỹ khuôn mặt s ẹ t qua một chút đỏ hửng theo sau bưng lấy trong tay cháo bưu lại nói nhăng gì đấy còn tú sắc khả san muốn thật chiếu ngươi nói như vậy mọi người đều c h ớ ăn cơm chỉ xem lấy trên tivi mỹ nữ liền có thể không đói bụng c á i bụng được rồi mau lại đây ăn tốt xấu ta đều đích thân mức người ngươi không ăn không phải không cho bảng cô nườm m ặ núi n g n g h e lời lạp tại triệu hâm nhiên cho an bảo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 mỗi ngày đi học tan học thời điểm đều sẽ tận lực lưu lại một thoáng nhìn một chút có thể hay không gặp được ngươi nếu như cùng ngươi một chỗ đạp vào hoặc là bước ra cửa trường nếu như có thể nhìn thấy khuôn mặt của ngươi dù cho một giây cái kia cả ngày ta đều sẽ rất vui vẻ ta chưa từng có nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ lấy dũng khí truy cầu ngươi càng không có nghĩ qua chính mình lại còn sẽ truy cầu thành công cùng ngươi chân chính tại một chỗ cố bạch vừa nói một bên ánh mắt có chút hoảng hốt lên hắn phảng phất nhìn thấy ở kiếp trước cái kia có chút tự ti cùng quái gở nam sinh trốn ở biển người trong bể người đen s ố n con mắt không ngừng chuyển động tìm kiếm lấy thuộc về hắn trong đời duy nhất một vòng hào quang.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 cố tổng không tốt nhạc bách thị bên kia xảy ra vấn đề lớn S kịp tác. ư nhược g 187, n i ệ t tâm 105 độ C của cậu. n nhiệt n g 187, 105 h tâm độ C của cậu. ư tuyết xảy ra chuyện gì đừng có gấp từ từ nói cố bạch tâm thanh rất chân ổn phảng phất mang theo nào đó yên t ĩ n h lực lượng điện thoại một đầu khác n h ă n nhược tuyết nghe vậy liền nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra trợ t ê m thai mở miệng nói là như vậy nhạc bách thị cái kia nước sạch thu thập dây chuyển sản xuất có người muốn cùng chúng ta tranh bất quá bởi vì chúng ta có ưu tiên quyền mua cho nên đối phương thất bại vốn là ta cho là việc này đến đây kết thúc mấy ngày nay từ tổng bọn hắn đã tại bắt đầu xây dựng khai thác nước cùng tưới nước công xưởng nhưng mà ta bên này lại nhận được tin tức phía trước dự định hợp tác với chúng ta họ phờ lên các kênh marketing cùng mỗi tạp chí lớn cũng bắt đầu đổi ý không chuẩn bị cùng chúng ta thức uống hợp tác cố tổng ta hoài nghi là có người đang d ở trò cố bạch nghe nói như thế không khỏi n í u lông mày n h ạ c bách thị cái này đầu tư nhiệm vụ tại hệ thống biểu hiện bên trong hắn báo cáo đầu tư tỷ lệ phi thường cao bất quá bởi vì cái gọi là nhiều lớn lợi ích liền có bao nhiêu nguy hiểm cái thế giới này đại bộ phận sự tình đều là cực kỳ công chính Nơi nơi ngươi cảm thấy không có vấn cảm có thấy đầu ề đề thời không điểm, đó là vấn còn tư nhạc bách thị là công ty chúng ta lần đầu tiên đích thân hạ chàng làm thương nghiệp vẫn là dân sinh thức uống ngành nghề cái nghề này chuyện trọng yếu nhất kỳ thực cũng không phải con đường hoặc là quảng cáo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 Có b ắ trong chéo hai chân, hai nghe vẹo quan đang mới ngũ vặn t u yêu y ề n lên bài hát. Có đã sinh không thể yêu nằm ở trên bàn, như là hồn nhì không còn dường như. Còn bùng ngồi bên là bài triệt hát. thể tha, kịch. một TV t Có có đã đã để tha, ngồi ở một bên xem ở ở r đó một vị tên là cố trường vân biên tập không kềm nổi thở dài một hơi đi ra trực tiếp liền không nhịn được kéo xuống h a i nghe chỗ thủng chửi bậy nói gần nhất đi ra đều là chút gì ca khúc khó nghe không nói quả thực liền là muốn mệnh của ta n h a liền không thể tới một ít e m hay có chút đặc sắc ca khúc sao hắn những lời này vừa ra tới cái khác mấy cái biên tập lập tức liền theo cùng một chỗ sù lông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 bọn hắn những cái này làm biên tập không chừng có một ngày liền muốn điên rồi đây bất quá chửi bậy về chửi bậy sự việc vẫn là muốn làm phen này chửi bậy phía sau những cái này các biên tập có toàn bộ đều đeo lên t h a i nghe bắt đầu nghe lên ca khúc tới bọn hắn mỗi ngày đều là đồng dạng một cái nhiệm vụ đó chính là sau khi nghe xong muốn phụ trách đề cử ca khúc chỉ những thứ này ca khúc đối bọn hắn mà nói đề cử ca khúc thật là một kiện cho thường chuyện b u ồ n g ầ u bộ phận biên tập trong văn phòng nháy mắt thoáng cái liền lại yên tĩnh trở lại nhưng mà vậy mới nghe hơn mười đầu ca cố trường vân thật là có điểm gánh không được một lần nữa tại chỗ hầm mất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 rất nhanh bài hát này tại trên mạng nháy mắt chuyển ra đồng thời bắt đầu nhanh chóng gặp may trong lúc nhất thời phố lớn ngói nhỏ đều vang lên lấy nhẹ nhàng giai điệu có thể nói tẩy não thần khúc mặc kệ là đại nhân vẫn là t i ể u hái đều hát theo tại trên internet bài hát này càng là hớt long trời lỡ đất cờ cờ không gian vô số thiếu niên thiếu nữ đều chia sẻ lấy chính mình lật hát nhiệt tâm 105 độ c của cậu bài hát này trực tiếp tại âm nhạc bình đại sông lên ca khúc mới bàn no một nhiệt bình càng là thẳng tới c h í ca khúc trang bịa triệu hâm nhiên r a thịt trắng non như tuyết thân mang một vòng váy trắng tựa như rơi xuống nhân gian thiên sứ bên trái con ngươi màu đen bắn ra lấy hóng ánh tinh quang tinh tế tay phải cầm một đoá trắng toát hoa n h à i nhẹ nhàng che chắn lấy mắt phải khoe miệng tràn đầy m ọ t ngào đ ụ cười giải thích lấy ca từ bên trong tháng tám giữa trưa ánh nắng đều không có người loa mắt cả người nhìn xem có một chút, xinh đẹp lại, có một chút không nhiễm trần thế sạch sẽ thuần t tiểu tỷ tỷ không chỉ âm thanh n m hai không nghĩ tới người cũng đẹp như tiên nữ a thần tiên hạ phàm tới làm âm nhạc ca khúc cũng quá bồng trước chiếm lầu nhất định lửa lớn hai ngày này bị tẩy não.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 cố bạch ngươi thật giỏi nói lấy triệu hâm nhiên thật hưng phấn đụng ngã trong ngực cố bạch trong mắt n u tìm mật động tác nhẹ nhàng tại mặt hắn g ò má nhẹ mổ một cái cố bạch một cái ôm sát triệu hâm nhiên chuồn chuồn lướt nước hôn một thoáng nàng nóng ánh môi phấn hai người nhìn đối phương khoe miệng ý cười không ngừng c à n g sâu trong mắt quang mang lóe mủ bốn phía nhân viên a có ngươi hai tại chúng ta liền là lóe s á n g bóng đèn lão bản các ngươi cũng quá dính nhau đi ngất h ố t no giữa chưa không cần ăn cơm hoa ngọt ngào yêu đương ta cũng rất muốn có triệu hâm nhiên nghe lấy mồm năm miệm mười tiếng nạ báng lỗ hai đỏ nóng lên. Vừa mới chính mình quá hưng phấn. tự động loại bỏ mất người chung quanh trong mắt trong lòng cũng chỉ có c ố bạch nhìn không được liền xem ra chính mình lần sau tại khu vực công cộng nhất định phải gia tăng chú ý mới được c ố bạch nhìn vẻ mặt thẹn thùng triệu hâm nhiên khoe miệng không tự giác lại một lần nữa đựng lên ý cười tốt các ngươi cũng đừng trêu kẹo hâm nhiên dứt lời mấy người trên điện thoại di động lật xem đến ca khúc đánh giá cái gì rác rưởi ca khúc một điểm hàm dưỡng đều không có khó nghe muốn chết nói dễ nghe chính là lỗ thai có vấn đề a thường thường không có gì lạ còn không ta hát đêm thai đây thanh cao âm nhạc điện đường liền như vậy bị ngươi hủy t ụ khí t ụ khí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 Tâm tình â m t cũng không b u ồ n bực như vậy chỉ cần cố bạch ở bên người nàng đều là đặc biệt t i ê n tâm trong mắt của nàng cố bạch liền như hơn người đồng dạng thần kỳ hình như không có hắn gì không giải quyết được nan đề cùng lúc đó không ít f a n cũng phát hiện mới xuất hiện xoa bình rõ ràng hôm qua vẫn là cùng một màu khen ngợi hôm nay liền là một đống lại một đống xoa bình từng cái ngoan cố f a n điên cuồng gõ lấy bàn phím trở về hận Nha, ngươi cái hát fan, không thích nghe ngươi cũng đừng nghe à. Ha ha, bản hát thích Haha, ph cái à. ngươi có thể ngươi đi hát mắt ngươi mù à triệu â m nhiên còn xấu nhanh soi tầm kính nhìn một chút ngươi là cái gì tuyệt thế đại xấu bờ ca chứ một trăm chín mươi cha được là cảnh điển công ty thủy quân chứ một trăm chín mươi cha được là cảnh điển công ty thủy quân có f a n vô cùng tức giận quyết tâm hướng chết bên trong t r a một thoáng những cái này b ả n thí n h i ệ p các nàng liếc nhìn từng cái hát f a n tài khoản mẹ nó không nhìn không biết xem xét hù dọa nhảy một cái công kích người hơn phân nửa đều mới số có vẫn là hôm nay mới đăng ký mới số thủy quân thủy quân không thể nghi ngờ ta không áp chính giữa ca khúc còn có thể để ngươi nước không dễ nghe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 Theo chống lại sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng mọi người càng có hơn theo chúng tâm lý toàn dân nhắc lên chống lại cảnh điện làn sóng từng cái thương nhân bán lẻ nhìn xem trồng chất tại khố phòng thành dương cảnh điện sản xuất nước k h ổ không thể tả hại nhưng linh chúng ta những cái này thương nhân bán lẻ rồi cảnh điện tập đoàn có phải hay không đầu góc có bao lớn như vậy cái xí nghiệp mua cái gì thủy quân ioo ta vậy mới vào một xe n g ử a cảnh điện nước liền như vậy đổ xuống sông xuống biển chú ý cảnh điện làm cợt nhà thao tác dựa vào cái gì chúng ta những cái này thương nhân bán lẻ có nổi lao tử muốn trả hàng ta thế nhưng vào một tháng nước không được không được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 ở phía xa trên lầu cao còn lậu lấy một chút phiếm hồng hào quang gió m u ộ n nhẹ nhàng p h ấ t qua đem giờ khắc này đặc biệt thoải mái dễ chịu hai người không có nói chuyện t hưởng thụ lấy thời khắc này tĩnh mịch cùng tốt đẹp cố bạch tin tưởng coi như nhiều năm sau đó hắn cũng sẽ nhớ đến người này cảnh này giờ phút này ngọt ngào thật lâu cố bạch chậm chậm mở miệng cười nói chúc mừng ngươi vui nâng nữ thần xưng hảo triệu hâm nhiên xoay người đem tay trắng nhẹ nhàng đắp lên cố bạch trên bay khuôn mặt tinh xảo tại trắng nhẹ nhàng đắp lên một tầng màu vàng nàng gái kêu m à hổ phách sáng rực mỹ mẫu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 nàng không tự g ắ á c giám bảo một giây sau cố bạch thật sâu hôn trả b ờ môi nàng cái này nồng đậm tình cảm đốt lên trong lòng hắn tia lửa hơi tê dại dòng điện tại trên người hắn bốn phía tán loạn cánh n ô i lẫn nhau ra hòa đầu lưỡi một chút hơi n g ọ n để hắn buộc phát không thể tự thoát ra được hắn sâu hơn lực độ mút hôn sâu hơn t h ẳ n g đến triệu hâm nhiên hít thở càng ngày càng gấp rút gấp rút thiếu khí hắn mới nhẹ nhàng bông nàng ra triệu hâm nhiên dùng mềm vô cùng nắm đấm đấm cố bạch ngực gắt g i n g lần sau điểm nhẹ ta đều nhanh đạp không quá khí cố bạch nhìn chằm nàng dị thường đỏ sắt m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 cấp lãnh đạo ở giữa phẫn nộ luôn luôn như vậy một người phẫn nộ cùng phiền muộn không ngừng mà phát tiết tại hạ một tầng trên mình người có biết hay không người ra chủ ý ngu ngốc nhưng làm công ty hại thảm ta thảm hại hơn bàn tay lực độ tới quá mức mánh liệt trực tiếp đem tần minh đánh ngồi sập xuống đất hắn hiện tại đầu còn tại vang lên nong o n g gương mặt là đau rát hắn có thể cảm nhận được gương mặt đã là sưng phủ đau đến hắn ngay đến chạm vào cũng không dám hắn tự nhận làm chuyện này sai không ở hắn hắn chỉ là hào tâm nhắc nhở trần hạo hắn cũng không có gọi trần hạo đi mua thủy quân trên xã hội liền là dạng này người trưởng thành ủy k u ấ t ngươi chỉ có thể chết no hướng trong bụng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 hơn ngàn đầu bình luận không một không tại chỉ trích cảnh điền tập đoàn già mù sa mưa không thành ý một đoàn dân mạng đều x o á t lấy nói xin lỗi hai chữ cảnh điền tầng quản lý vốn nghĩ g i à n xếp một thỏa không nghĩ tới một cái thông báo càng thêm để dân mạng phẫn nộ lên công ty xây dựng đến hiện tại tốt xấu cũng có cái chừng hai mươi năm quyết không thể để danh tiếng liền như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát cảnh điền tập đoàn thế nhưng ngưng chú lấy mỗi một người bọn hắn tâm huyết mới làm được hôm nay hiện tại tình thế rất rõ ràng quân chúng muốn liền, lời, muốn liền làm một cái chân thành nói xin lỗi toàn bộ cảnh điền tập đoàn hiện tại là tổn thất nặng nề bọn hắn phải kịp thời làm ra đáp lại cứu vãn xí nghiệp mặt mũi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 hắn ngồi tại lão bảng h ế bên trên chính giữa l i ế c nhìn mắt lật xem hai ngày này nhạc bách thị đơn đặt hàng cái mông này còn ngồi chưa nóng cửa ra vào liền truyền đến tiếng đập cửa mời đến nhan nhược tuyết đạp hận thiên cao một thân đo lờ vàng nhạt trang phục nghề nghiệp hôm nay nhan nhược tuyết còn hơi chút tan đồ trang sức trang nhã huyện chuyển, chuyển mảy ngài trắng như sương tuyết m ô i son răng trắng nghiễm nhiên là một bộ thương trường nữ cường nhân giả dặn hình tượng cạnh điện tập đoàn vừa mới mới phát một cái đối ngươi tới nhạc bách thị công khai nói xin lỗi thông báo chúng ta tất yếu đáp lại sao cố bạch mới khẽ nước mắt không cần đáp lại chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được、rồi. c ố b ạ c h coi n h ư k h ô n g thấy t h ô n cũng g báo b i ế t n h ạ c b á c h Thị c ù n g Cảnh Điền là t h ư ơ n n g g h i ệ p hai ta muốn h đem ngươi h t chế ả n Điền đối tạo thành n cản kiểu t h i ệ n tại hậu chương n g c là u h một trăm chín i xin lỗi tại t mươi hai ta r muốn đem ngươi chế tạo thành thiên hậu cành điền tập đoàn mới ban bố thông báo phía sau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 bây giờ thế nhưng kiếm đủ nhãn cầu một ca khúc mới mang tới một loạt phản ứng dây chuyền nếu là không cảnh điền tập đoàn như vậy n h á o cho nhảy mặc kệ là ca khúc vẫn là củng cố bạch tương quan nhạc bách thị cũng sẽ không x à o cho tới bây giờ nhiệt độ hiện tại nhạc bách thị sinh ý thế nhưng như lựa trung thiên đồng thời cũng khai hỏa phẩm bài nổi tiếng dân chúng tại lựa chọn nước s u ố i phía trên chọn tự nhiên là nhạc bách thị cảnh thiên tập đoàn phòng họp tân quản lý từng cái thảo luận khí thế ngất trời hôm nay vẫn là một bút đơn đặt hàng đều không có tất cả thương gia đều còn tại đang đứng xem lại nói lúc nào đám này các kênh m a k e t i n g có thể cơi đến trên đầu chúng ta tới thật mẹ nó xúi quậy chúng ta liền muốn dạng này ngồi chờ chết công ty thế nhưng nuôi thượng thiên người một ngày không sinh ý liền là một ngày hao tổn chúng ta có thể hao tổn bao lâu mấy người các ngươi không nói lời nào chính là ý tứ gì liền như vậy cam tâm nhìn xem xí nghiệp đóng cửa ngươi liền đứng đấy nói chuyện không đau eo ngươi nghĩ rằng chúng ta m u ố n trước mắt cái này không không có cách nào đi bên trong một cái hơn bốn mươi tuổi hói đầu nam nhân vỗ vỗ bà nói không cam tâm liền mau nghĩ biện pháp xoay chuyển thế cục những năm này xí nghiệp cũng không phải không trải qua sóng to gió lớn chẳng lẽ thật có thể để nho nhỏ dư luận ép vỡ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 cố bạch nhẹ nhàng tại triệu hâm nhiên trên gương mặt chẹ một cái ngươi thẹn thùng dáng vẻ cũng rất đẹp dứt lời thuận thế dắt triệu hâm nhiên mềm vô cùng tay ngọc hướng về bàn công tác đi đến n h i ê n nhiên ta cho ngươi chọn mấy bài hát bàn công tác chỉ có một cái ghế cố bạch nước chảy mây trôi đem triệu hâm nhiên trực tiếp ôm tại trên đùi của mình triệu hâm nhiên nhảy mà chuẩn bị đứng dậy kết quả bị cố bạch ôm chặt hơn nàng còn chưa kịp nói chuyện cố bạch liền mở miệng không sợ nhân viên đi vào sẽ gõ cửa triệu hâm nhiên trong mắt to lướt qua một chút kinh ngạc bây giờ cố bạch đều hiểu rõ như vậy chính mình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 trong video n nói n n g của à một cái gần tới năm mươi trung niên nam nhân chính giữa nâng một chương ố vàng lại rốn gió giấy viết thư mọi người tốt ta là trương quốc xuyên trước mắt dạy học tại lâm giang học viện âm nhạc mời xem trong tay ta khúc phổ đây là ta tại 95 n ă m du học thời khắc sáng tác gần nhất ca khúc mới nhiệt tâm 105 độ c của cậu cùng ta làm k h u ô n nhạc là giống như lúc trương quốc xuyên đem thư tiên hướng ô n g kính phía trước đ ụ n g đụng để cho dân mạng thấy rõ mỗi cái n ố t nhạc một giây sau trương quốc xuyên treo ngược lấy lông mày cả khuôn mặt phẫn nộ đến và mẹo dâu quay nón càng là tức giận đến đang múa may ngựa khí cũng thay đổi đến vô cùng phẫn nộ cố mạch người đây chính là trần chùi đạo văn trương quốc xuyên không chỉ là tại học viện âm nhạc mang theo danh tiếng đồng thời còn là âm nhạc giới nhân tài kiệt xuất danh hào của hắn quần chúng không nhất định biết được nhưng tại âm nhạc giới thế nhưng vang dội vô cùng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 chín mươi lăm năm liền viết xong coi như không có t ử cũng là có thể phát biểu nhưng trên mạng căn bản không có giống nhau như lúc khúc a trong quán internet trương minh trong miệng ngậm lấy điếu thuốc hơi híp mắt nhìn xem video trương minh là một cái ba mươi tuổi m ớ i ăn bám tộc quanh năm trà trộn tại trong quán internet đ ố i kẻ có tiền từ trước đến giờ khịt mũi coi thường hắn tử vừa mới bắt đầu liền không quen nhìn c ố bạch tuổi tác so hắn còn nhỏ lại sở hữu mấy nhà công ty cái này nhưng làm hắn tức nghiến răng nữa hắc cái này hận trời hận thời cơ tới đúng lúc hắn tuất lên ống tay áo chuẩn bị đem bàn phím hiểm phát huy sâu sắc hơi à nói tới cố bạch bất quá là trông được không chúng tiểu bạch kiểm.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 Điềm、đạm đáng yêu dáng dấp để cửa sổ kính miệng cố bạch tim như bị đau cắt hắn biết nàng đang suy nghĩ gì bất quá hắn nói cái gì cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh nội tâm triệu hâm nhiên áp lực không thở nổi trong ngực cũng tại mơ hồ cảm giác đau đớn nàng t i m tới thất tình cảm giác nàng đột nhiên k h á t sâu cảm nhận được ca từ bên trong bất đắc dĩ triệu hâm nhiên chầm chầm mở miệng lần này nàng tinh chuẩn chuẩn lại mỗi cái lúc thì chầm thấp lúc thì van g d ộ i nốt nhạc trong tiếng ca đều t o á t ra một cái người thất tình để người tại trong đầu không tự giác phát họa ra lâm đại ngọc hình tượng trăng tròn bi thương nhìn hoa rơi xuống châu lệ không hoàn thành cố ử a hoan thanh, sổ s kính ít bên ngoài nhân viên lập tức che giấu trong mắt bi thương nước mắt, lớn tiếng hoan hô. Hâm nhiên thành, để mọi người hoặc nhiều hoặc ít nhớ che hô. hâm hoặc hoặc bi giấu Triệu mọi tới âm lập tức mắt mắt, một để việc, như đã từng xuất hiện tại sinh mệnh tỉ từng xuất như mình đã bạch ê n trong o đ n kia i t ế cảm. theo r c ta ạ hạ bạch người như vậy sao? 194, ta là hạ người như Trước h vậy vậy sao? sao? ta t Cố là trong suốt cửa sổ kính miệng d ẫ m lấy nhanh chân đi vào phòng thu âm một vòng ý cởi từ khỏe môi thấm đến đôi mắt hát thật tốt đến uống nước nàng vô vô váy sượt lấy từ trên ghế đứng lên tràn ngập bên trong hoàng hôn nháy mắt chuyển biến thành một dòng thanh tuyển dư lấy ý cười sâu không thấy đáy để n g ư ờ i như một xuân phong trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ phòng thu âm triệu hâm nhiên n ú n nhảy một cái chạy hướng cố bạch t r ắ n g n ó n gương mặt t r ồ n g chất nụ cười càng thêm rực rỡ nàng tiếp nhận trong tay cố bạch nước x u ố i lại cùng cố bạch làm một cái tán thưởng thủ thế viên mãn hoàn thành cố bạch kích xong tay khớp xương thon dài tay tự nhiên ôm lên bả vai của triệu hâm nhiên cười nói khổ cực tới cửa từng cái ánh mắt kinh ngạt đồng loạt nhìn chằm chằm cố bạch một bộ lao bản công n h i n quy tắc ngầm mỹ nữ tiểu tỉ tỉ ánh m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 mọi người tốt ta là diễn viên hà huy không có t r ư ơ n g giáo sư ta sẽ không có ngày nay thành thử đạo văn đang giận xin ủng hộ bản gốc khai tâm ma hoa lưu hồng đào ngược lại có chút thưởng thức cố bạch bảo trì nói cố bạch tiểu t ử này ta gặp qua hắn đồng thời cũng là chúng ta khai tâm ma hoa người đầu tư nhân phẩm của hắn ta tin được theo sau một đám cùng cố bạch từng có sinh ý l u i tới người n ộ n n h ị p đối cố bạch biểu thị lấy ủng hộ cùng tín nhiệm mọi người tốt ta là đầu tư đại vương thẩm kỳ sương ta vô điều kiện tin tưởng cố bạch mọi người tốt ta là phúc đắn đại học lục viễn sơn cố bạch tại tài chính bên trên rất có đầu não ta tin tưởng hắn tại trên âm nhạc cũng rất có thiên phú mọi người tốt ta là trung ngân đầu tư chu sơn dân thực lực của cố bạch ta là tận mắt nhìn thấy qua đến ta ủng hộ hắn một bên là đ a n g họ đại minh tinh nghiêng về một phía ủng hộ một bên là thương nghiệp cự lao nghiêng về một phía ủng hộ cố bạch cùng trương quốc xuyên tỷ lệ ủng hộ có thể nói là n g a n g tài rất nhanh đạo văn phong ba liền trực tiếp phủ lên t r a n g đầu mỗi đại phần mềm bên trên đều là vui n â n g họ sệ ở bằng nhất thương n h i cự lao cùng đăng họ minh tinh đến cùng ai càng hơn một bậc nhưng mà tại cái này minh tinh kèm theo quang hoàng thời đại dư luận hướng gió hơn phân nửa vẫn là thiên h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 cố tổng người nhìn ư vậy. Một ca khúc l đinh linh linh, đinh linh linh. i tin tức sao cố bạch chỉ là nhàn nhạc thư một tiếng không nói những lời khác nhàn nhượng tuyết giật mình dài mảnh lông mi không tự giác mà run run hai lần cố tổng ta tất yếu đem nhạc bách thị tình cảnh hiện tại cáo chi ngài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 mã tổng trần tổng gọi ngươi đi chuyến văn phòng vừa nói vừa gì thay nói ta vừa mới thế nhưng nghe được trần tổng muốn cho ngươi thêm tiền thường đây nguyễn manh lọ lì hà hạ một khắc càng không ngừng đánh trả lấy trên mạng xoa bình hôm nay nàng thế nhưng sơ sơ hận ba giờ đối cố bạch gác nôn công kích nhìn xem từng đầu bình luận nàng tức giận đến sợ đầu đều có chút hoảng hốt hiện tại nàng gầy yếu đến chỉ còn dư lại xương cốt ngón tay ngay tại kịch liệt run dày đánh chữ đừng nhìn hà hạ d á n g dấp gầy yếu nhưng nàng vẫn luôn cực kỳ khỏe mạnh tay run thuần túy là bị tức giận lao nương liệu mạng với các ngươi ngay tại một giây sau trên điện thoại di động phương bắ người quan tâm triệu hâm nhiên có ca khúc mới tuyên bố hà hạ tâm tình hòa hoán rất nhiều trên tay lay động cũng c h ậ m chậm trở về bình thường nàng nhanh chóng đi theo nhắc nhở điểm đi vào ai quãng đời còn lại danh tự xem xét liền rất thêm hay chương một trăm chín mươi lăm e sợ cho tránh không kịp c ư ơ n g một trăm chín mươi lăm e sợ cho tránh không kịp quán nét lôi thôi nam cũng một mực chú ý có bạch hắn ngậm lấy điếu thuốc lẩm bẩm nói ca khúc mới danh con không trả lời người cái này còn có mặt mũi bước tiến mới ca khúc chân minh đem chân bắt chéo hướng trên bàn b ế t lên thành thơi thành thơi nghe tới cái ca khúc uy lôi thôi quỷ đây là quán n g t không phải nhà ngươi đại thúc chân ngươi thật vô cùng xú h ải đại gia chúng ta đều là giao phí internet trương minh đút lấy t hai nghe âm thanh lớn một bên người đều có thể nghe thấy hắn căn bản nghe không được những cái này tiếng phàn nàn một giây sau trương minh trong miệng nhảy lên thúc nhân mạng nốt nhạc quán đời còn lại gió tuyết là ngươi bình thường là ngươi trương minh nhắm mắt lại một mặt ngây ngất ngâm nga bài hát ngũ âm không toàn bộ âm thanh còn đặc biệt to rõ giờ phút này trong quán ngây ấ t ngâm nga b i hát ngũ âm không t o n bộ âm thanh còn đặc biệt to r i ờ h ú t ngươi có thể hay không đ ư n g hát nữa người con mẹ nó quỷ khóc sói gào cái gì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 mới ra ba ca khúc phong hòa nhiệt tâm một trăm linh năm độ c của cậu hoàn toàn khác nhau hải bất quá có một điểm chung đều rất ê m t hai hải ta phấn t r i ệ u hâm nhiên ta phấn cố bạch hôm nay dưa là vừa lớn vừa tròn nhất định bao ăn no từng cái thích ă n dưa còn c h ú n g một bên đập lấy hạt dưa một bên nhìn chằm chằm màn hình ngồi chờ mới nhất đáp lại bùn gà gì khách sạn năm sao trương quốc xuyên ngay tại mở tiệc chiêu đãi mấy cái hết sức ủng hộ hắn lưu lượng tiểu sinh cành điện tập đoàn thế nhưng cho hắn mở ra giá trên trời chỉ tiền đặt cọc liền cho hai mươi vạn sau khi chuyện thành công còn có tám mươi vạn đây chính là sơ sơ một trăm vạn a n h ư không phải cành điện giá tiền mở lần đầu tiên cao.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 chẳng lẽ cái này cố bạch thật như mấy cái thương nghiệp cự lao nói cái kia có tài hoa la vân cúi đầu nhanh chóng trượt lên màn hình điện thoại di động trực tiếp mở ra triệu hâm nhiên cá khúc đánh giá ta đi đây cũng quá năng suất c a o đi mới mấy ngày à liền đi ra bốn bài hát hơn nữa mỗi một bài đều rất tiêm h a i điều này chẳng lẽ liền là thần tiên đ ư nói cố bạch đạo văn phòng chừng con ngươi đều muốn rứt xuống đi bốn bài hát mỗi thủ độ khác biệt phong cách chưa từng nghe thấy quả thực là thiên tài a ngay sau bài hát này cũng quá dễ nghe hát ra tê tâm liệt phế hương vị eo bum mới tuyệt nhưng mà cái này đầu thế giới tươi đẹp ôm chọn lấy em tuyệt đối là mờ vờ hát ra biệt ly bất đắc dĩ nghe ta tâm đau ủng hộ quan g tuyến truyền thông ủng hộ triệu h â m n h i ê n ủng hộ cố bạch mỗi câu đều êm thay cảm giác lộ thai mang thai la vân nhìn xem từng đầu bình luận nội tâm không yên bất an d i ệ n mỹ tuyệt luân khuôn mặt càng ám trầm thông thường cùng lý tính nói cho nàng giới âm nhạc có thể năng suất cao như thế nhất định là bản gốc không thể nghi ngờ muốn làm đến mỗi một bài ca khúc đều rất êm thay cái kia càng là khó như lên trời giải thích duy nhất liền là cố bạch chính xác tài hoa siêu q u n nàng làm sao cho nên tranh đoạt vũng nước lục này nàng tiện tay liền đem đối trương quốc xuyên ủng hậu n ô n luận xóa bỏ. Đây không phải nàng tính cách lương bạc. chỉ là ngành giải trí cách sinh tồn xưa nay đã như vậy chỉ có học được mượn gió bẻ măng mới có thể đi càng xa nàng phải tận lực cùng trương quốc xuyên phân do giới hạn đem đối tượng thân ảnh hưởng xuống đến thấp nhất ta ta có chút không thoải mái đi trước những lời này rất rõ ràng chỉ là lễ phép cáo chi một tiếng la vân sau khi nói xong trầm thấp mặt lắc lắc thân thể mềm mại có bao nhanh đi bao nhanh e sợ cho tránh không kịp chính mình c ơ gì tới tranh đoạt vũng nước đục này đang ngồi minh tinh đều là như ngồi bàn trông tra trộn ngành giải trí nhiều năm các nàng rất rõ ràng muốn bắt được như vậy ưu chất ca khúc tuyệt đối không phải việc đơn giản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 trương giáo sư thực tế ngượng ngùng đoàn kịch có chút việc quốc xuyên l á o sư ta chỗ này cũng đột nhiên có công việc phải bận rộn trước xin lỗi không tiếp được giáo sư người đại diện tìm ta đang có sự t ì n h đây ta cũng đi trước từng cái ngày trước học sinh đều chạy chối chết xem trương quốc xuyên làm hồng thủy mạnh thú trương quốc xuyên nhìn xem trống rông trống ngồi còn có ăn vào một nửa mỹ vị món ngon nội tâm một mảnh thê lương hắn xem như đã được kiến thức cái gì gọi là tình người ấm lạnh đại nạn lâm đầu mỗi người bay nhưng hắn cái này đại nạn còn không tới liền một cái so một cái chạy nhanh hắn cầm lấy trước mặt rượu đế được mạnh、lên. đinh đông âm thanh dị thường trói t a i màn hình điện thoại di động đột nhiên bắn ra một đầu tin tức trương quốc xuyên đạo văn học sinh thành quả trương quốc xuyên nhìn xem bắt mắt tiêu đề không ngờ trong lòng đi theo căng thẳng chỉ vào tin tức ngón tay cũng đi theo khe run tin tức mới bắt đầu liền là một đầu ghi âm mới bắt đầu là một cái bi phẫn tức dẫn đến phát run g i ọ n g nam trương giáo sư cái này rõ ràng là tác phẩm của ta dựa vào cái gì ký lên tên của ngươi, ngươi đây là đạo văn ta muốn phô ra ngươi cái này ngụy quân tử lý hạo ta cảnh cáo ngươi ngươi cái khác không biết tốt xấu cái gì tác phẩm của ngươi nếu không phải ta hướng dẫn ngươi có thể biên đi ra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 Bên điện đầu t hai o hai n bận ràng rõ l n lần à đưa h k h ô này g q u trương quốc xuyên có thể thành chuột chạy qua đường nàng bay nào hướng ngay tại một bên công việc cố bạch cố bạch thấy tình thế thân mật đóng lên lap t ọ t cũng đem lap tọc đặt ở một bên triệu hâm nhiên ngồi ú c vào trong ngực của cố bạch cười lấy con ngươi như hoa đào trói sáng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 ta hai rõ ràng liền kẻ tám lạng người nửa cân được không ngươi vành mắt đen nhưng so với ta rất đi đến nơi nào cố bạch nghe vậy sờ lên chính mình sưng vù khỏe mắt buổi sáng quá buồn ngủ hắn chính xác chưa kịp soi gương xem ra sau này thật không thể ở trên s o f a thân mật tối hôm qua sau khi về đến nhà đạo lưng nhưng làm hắn tra tân phá khả năng là s o f a quá cứng thân ái chịu khổ mấy ngày ở chung xuống cố bạch cùng triệu hâm nhiên cũng cùng nhân viên hoàn thành một mảnh một bên nghe được nữ nhân viên trực tiếp kinh hô lên các ngươi đều đón xem ta nghe được cái gì vừa mới cố tổng vừa mới nói sô p a quá cứng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 a ma khuê ngươi thật coi láo tử là ăn chay ma khuê cùng cố bạch không oán không cựu hắn vì sao muốn hãm hại căn cứ hắn chỗ biết ma khuê cũng là làm thuê tại phía sau ma khuê nhất định có kim chủ tồn tại cuối cùng vẫn là khẩn cầu một vị bạn vong niên mới tra được ma khuê đơn vị làm việc tới thẻ công tác kiện hắn tối hôm qua mới bừng tỉnh h i ể u ra quả nhiên cùng trước hắn suy đoán không sai phía sau ma khuê kim chủ chính là cảnh điền tập đoàn có hắn hiện tại dù sao đã là thân bại danh liệt có thể bỏ lấy ít tiền mới là trọng yếu nhất không có tiền hắn bóc không mạch trần cảnh điền đều không có chút ý nghĩa nào cảnh điên tập đoàn tòa nhà văn phòng tại tầng cao nhất nguyên cớ trương quốc xuyên không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào cửa thủy tinh bên trên có khóa hắn kiên n h ẫ n chờ đợi đột nhiên có một cái nhân viên từ bên trong đi ra hắn xem thời cờ vào trương quốc xuyên liếc thấy lấy người mặc thẳng tắp tây trang m ã khuê hắn đ i ê n đồng dạng mà tiến lên n u lấy m ã khuê cả vạt gấm thét lên là ngươi là ngươi để ta thân bại danh liệt ngươi đến cho một trăm vạn bằng không ta liền phô ra ngươi má khuê đẩy ra trương quốc xuyên con ngươi hơi hơi cò dùt lại ngươi là làm sao tìm được nơi này má khuê sửa sang lấy chính mình siêu siêu vẹo vẹo cả vạt trong mắt tràn đầy x chỉ vào trương quốc xuyên lỗ mũi quát sự tình đều không hoàn thành người con mẹ nó còn có mặt mũi tìm ta lấy tiền thân bại danh liệt cũng là người tự tìm trương quốc xuyên tức giận đến con mắt c h u y ể n hồng toàn bộ đều mất đi lý trí trực tiếp lên t r ư ớ c nắm lấy mã khuê cái cổ nếu không phải giúp ngươi vũ hoan có bạch ta cũng không đến mức thân bại danh liệt ngươi đến cho ta tiền nếu không ta liền phô ra các ngươi toàn bộ cảnh điện tập đoàn xấu xa hành động bốn phía nhân viên nhìn mã khuê mặt đều nín đỏ vội vã đi lên can ngăn ngăn lại trương quốc xuyên phía ngoài ồn ào thanh âm trong phòng làm việc si yêu trần trùng thế nhưng nghe đến nhất thanh n h ị sở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 c ũ n g có t h ể c h ứ n g thực cảnh liền là i đ m n t đoàn trăm i chín i g i mươi tám xem xét liền là tinh t r đoạt i lữ chương i khiến t Quốc Xuyên một trăm chín mươi tám xem xét liền là tinh lữ chân một trăm chín mươi tám xem xét liền là tinh lữ chân nhìn cửa cửa sổ kẻ liệu mạng đầu ông ông toàn bộ thần kinh đều căng thẳng lên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 Hắn nhìn một chút điện thoại, cả thoại, điện n giây ư ờ ngồi liệt t sau, ta, ta sau trương quốc xuyên bay nào đến trước bàn làm việc kéo lấy trần trung tay ta thật không phải là cố tình trần tổng ta một trăm linh vạn trần trung trận lên giận dữ nhìn lấy trương quốc xuyên ánh mắt như liệt diễm tràn ngập văn lệ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 hơn nữa so ngày trước đơn đặt hàng càng b ố t lửa đồng thời tự nhiên nước suối số lượng cũng tại trên thị trường thêm một bước huyết trương để cho tiện quản lý cố bạch đem qua n g tuyến truyền thông cùng vạn vật tài chính đều an bài tại kim n g u y ê n cao úc mắt thấy là phải khai giảng cố bạch tâm tư sợ lại muốn rơi vào trên học tập giờ phút này cố bạch đang ngồi ở nhan n g ư ợ c tuyết văn phòng nhìn xem hôm nay đơn đặt hàng số liệu hắn n mở đầu nhìn nhan n g ư ợ c tuyết giao phó nói rất không tệ chỉ hôm nay đơn đặt hàng liền đạt tới ngàn ba cấp nhan nhược tuyết trang dung giống như quá khứ thanh lãnh mà tinh xảo nàng cười cười n u hòa không b t vẫn là lão bản hữu dũng hữu dễ dàng đem công chúng kéo lại. Cố Tổng, người hôm nay tới một chuyến có phải hay không có cái gì muốn lời nhắn nhủ nhan nhược tuyết là biết cố bạch ngày mai sẽ phải khai giảng đại học khai giảng tháng thứ nhất nhưng là muốn huấn luyện quân sự cố bạch khả năng sẽ không r ả n h bận tâm đến công ty ân tự nhiên nước suối thị trường rất lớn thứ nhất sản xuất quy mô năng lực cùng thiết bị trình độ tận lực hướng lên ân g tương lai chúng ta sản lượng sẽ rất lớn thứ hai có thể bắt tay vào làm đi khai thác hải ngoại thị trường nhan nhược tuyết nhìn xem cố bạch đó là một cái trận mắt hốc m cuối cùng hiện nay có hạng mục đầu tư đều là ở trong nước nàng lại một lần nữa tin tưởng không nghi ngờ cố bạch lúc trước cho nàng kể ra hướng đi toàn cầu đệ nhất mục tiêu tuyệt không phải ba hoa trích trẻ nàng đã thấy vượt qua hướng quốc tế bản khối bản kế hoạch vâng hôm sau cuối cùng nên đón tốt đẹp đại học thời gian phúc đán cửa trường đại học miệng và trường học nhìn xem thật lớn áp cố bạch tới chúng ta một chỗ trụ tấm hình trụ b ạ n h chung trong tấm ảnh triệu hâm nhiên lún đồng tiền như hoa tuyệt mỹ dị t h ư ờ n g cố bạch mi thanh ngục tú nụ cười trong vắt mà rõ ràng cố bạch thêm ái đem triệu â m nhiên khỏe môi sợi tóc vén đến sau t a i cười nói nhiên, nhiên ta hy vọng ngươi tại trong đại học vui vui sương sướng, sướng nhờ đưa trước mấy cái bằng hữ triệu hâm nhiên nghĩ đến mặc kệ là ở cấp ba vẫn là hiện tại nàng cũng thật là liền một cái có thể dạo phố bằng hưu cũng không có chứ còn tốt có cố bạch một mực bồi bạn nàng tuy là ngay từ đầu chỉ là tại trên internet trò chuyện cũng chính là những cái kia trò chuyện nàng chưa bao giờ cảm giác được cô độc có lẽ là cô độc có lẽ là quen thuộc tại nàng còn không biết do đối phương là cố bạch nàng liền tình định vào hắn triệu hâm nhiên đột nhiên đối cố bạch n ị n h ngậm ngáy mắt ân ta hiểu rồi bạn nam giới cũng có thể sao cố bạch gãi đầu một cái có chút hối hận vừa mới nói lời sớm biết liền không nên nói bạn nữ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 c được, được, được, đủ rồi đủ rồi ta liền vừa nói như thế ngươi còn tưởng là thật ta cũng không phải heo cố bạch nhìn xem triệu hưng yên cười đến một mặt lấy mất con ngươi lõe phủ quang ngươi chính là ta yêu thích tiểu trư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 nàng đây là nhặt được cái gì kho báu nam hải trong lòng triệu hâm nhiên vui thích chèn chèn m ũ i chân nhẹ nhàng hôn lên cố bạch môi c ư ờ i duyên dáng nói không tầm thường không có chút nào tầm thường một giây sau triệu hâm nhiên xấu hổ hơi rủ xuống quan sát kiểm dày đặc lông mi mê người nết lên lấy giấc mộng của ngươi rất đơn giản đi muốn kiếm tiền không khó muốn cưới ta cũng không khó cố bạch cưng chiều ngoắc ngoắc nàng tinh xảo mà nhỏ nhắn túm núi cách mạng chưa thành công ta vẫn cần cố gắng triệu hâm nhiên mịp cười không lời kéo cố bạch tay đi lên phía trước hắn đều không, tay hoa chỉ, nàng mới không cần dễ dàng như vậy đại đầu heo đi tới đi tới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 xin h ỏ i là cố bạch tiên sinh sao ân ta sẽ an bài ngươi mau chóng thử sức sau đó ta sẽ đem thử sức địa chỉ phát cho ngươi nghe được cố bạch tâm thành lý thủ che lấy phanh phanh trực nhảy trái tim nhỏ một bên thẩm tính che miệng cười ra tiếng lý thủ cố gắng bình phục quần quận lấy xúc động nói Tốt. cúc điện thoại xong phía sau thẩm tính hương phấn mà nhảy dựng lên z、yes. z、yes. chúng ta có tiền thuê nhà a lý thủ hướng đi thẩm tính hương phấn mà đong đưa thẩm tính yên tĩnh ta không phải nằm mơ a ta muốn đi thử kính sao thẩm tính cầu xin tha thứ là thật ngươi lại dao động liền phải đem ta dao động trắng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 cơ hội lần này kiếm không dễ nếu không phải cố bạch tiến cử nàng tuyệt đối không thể có lần này thử sức cơ hội nàng nhanh chóng lướt qua kịch bản tại hạ lạc trần đoán chính xác bệnh s cầu đoạn dừng lại một đoạn này không có quan hệ ái mộ hư vinh nhưng đối tâm tình nắm lại đặc biệt trọng yếu thật khảo nghiệm diễn kỹ liên một giây đồng hồ nàng cả người đắm chìm đến nhân vật tình cảnh bên trong nàng cảm giác được đó là một cỗ tới từ trong máu phẫn nộ đó là thu nhã phẫn nộ cỗ kia phẫn nộ theo đầu ó c của nàng lấp ra chạy trốn đến trái tim của nàng nàng không thể chờ đợi muốn hiện ra tới lý thù lập tức ngẩm đầu lên trở về đến trong hiện thực không do dự âm thanh ổn định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 Còn tốt c h à n g cảnh này từ chỉ có hai câu nói ra liền như tắt nước ra ngoài nàng không có hối hận chỗ trống nàng căng thẳng cảm giác trực tiếp b ư ớ c lên đến cổ họng đáy mắt một chút nóng bỏng có thể thấy rõ ràng tại lý thù chuẩn bị mở miệng thời khắc cố bạch chậm chậm mở miệng không cần t h ẩ n trương thả l ò n g nàng nhìn thấy cố bạch khỏe môi cái k i a cười n h ạ t ý còn có mắt hắn đáy ô nu tựa như như một tia ấm áp tia sáng đột nhiên chiếu vào lòng của nàng để nàng đặc biệt yên ổn nàng căng cứng thần kinh cũng chầm chậm, chậm vung lòng xuống triệu â m nhiên cùng nghiêm đạo diễn thấy thế cũng cười nói cố lên tiểu tỉ tỉ người nhất định có thể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 hắn chính xác là rất vừa ý lý t h ủ vậy mới nói thêm vài câu lý t h ủ mỉm cười ánh mắt lại lưu lại tại cố bạch trên mình nói không ngại nói xong lý t h ủ lui trở về đứng ở ghế phía trước nổi lên tâm tình các mê r i a đã chuẩn bị đúng chỗ lý t h ủ muốn diễn chính là thu nhã biết được hạ lạc chẩn đoán chính xác bệnh s hủ đến run chân phía sau c h ẳ n g cảnh lý t h ủ biểu tình bình tĩnh đột nhiên tức giận gần như sụp đổ lý t h ủ tinh xảo gương mặt quyến rũ dữ tận dị thường đáng sợ nhãn cầu trung tâm như thiêu đốt lên hừng hực lựa giận nhu thuận tóc xanh cùng thân thể theo tức giận tâm tình quyết liệt r u n động sau đó là điên cồn mạ tiếng họ hét hạ lạ lạ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 nghiêm đạo diễn níu c h ặ trong mắt à y h lóe vài tia kinh ngạc lý thủ phẫn nộ đến vẻ mặt lo lắng chuyển biến lại không có chút nào không hài hòa cảm giác tuy là hắn là lần đầu tiên đạo diễn kiến thức qua diễn viên cũng không nhiều nhưng lý thủ diễn kỹ mảy may đều so những cái kia tới từ chính quy chuyên ngành diễn viên kém hơn nữa lý thủ không chỉ là lần đầu tiên biểu diễn vẫn là không trải qua luyện tập n g u hứng biểu diễn đúng là nhưng nặng tài nguyên lý thủ thu hồi trên mặt thần t ỉ n h hữu lễ bộ mặt không người một cái ta biểu diễn đến đây là kết thúc cảm ơn cố b ạ c h triệu hâm nhiên nghiêm đạo diễn cùng nhiếp ảnh ra đều hướng lý thủ căng tới ánh mắt tán thưởng không chút nào keo kiệt phồng lên tay t r o n lát tiếng vỗ tay rơi n i ê m đạo diễn tha thiết đứng dậy đưa cho lý thủ một chương danh thiếp lý thủ đồng học đây là danh thiếp của ta ngươi diễn rất không tệ bất quá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 h i nhưng n i hai trăm h â n Nói xong cũng đem đầu rũ xuống linh ba nhà ai bình dấm chua của ngã chương hai trăm linh ba nhà ai bình dấm chua của ngã nghiêm đạo diễn trở về cùng lưu hương đảo biên kịch bằng an dụ thương thảo hai ngày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 Khi thực chính mình cũng không có trong tưởng tượng tha thứ như vậy cũng sẽ bởi vì một chút chuyện nhỏ ăn dấm còn tốt cố bạch cái kia đầu heo không tính quá vụ bể. triệu hâm nhiên dùng sức cắn cố bạch cánh tay một cái cười đến một mặt cổ quái tinh linh tagen cố bạch cảm nhận được đột nhiên xuất hiện bị đau têu rên ra tiếng nha đầu này phía dưới miệng cũng quá nặng còn có thể làm sao sùng cái thôi cái này đấu kỵ đạo như thế nào lần sau còn dám hay không đánh vỡ nổi đất hỏi đến t ậ t cùng một bên khác lý thủ ba ngày này có thể nói là ăn vào vô vị ngủ không ngủ bao giờ cũng ngay tại nhìn chầm chầm điện thoại nhìn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 nếu là không có nghe được vô tay nếu là không có nghe được t á n dương nếu là ngay tại chỗ liền bị cự tuyệt nàng mới sẽ không thương tâm khổ sở yến tĩnh ta cảm nhận được một vạn điểm sát thương lòng ta đau quá đột nhiên điện thoại đinh linh linh mà vang lên lên thu thủ nhanh đ ừ n g khổ sở là nghiêm đạo diễn điện thoại lần trước nghiêm đạo diễn cho lý thù một chương danh thiếp nàng sau khi trở về liền không thể chờ đợi tồn vào men no chat lý thù nghe được thẩm tĩnh khít sâu một hơi cố gắng nhẹ nhàng lấy tâm tình quay đầu nhanh chóng nhận nghe điện thoại một khỏi trái tim nhỏ thùng thùng vang lên như muốn nhảy cách nàng thân thể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 t h ầ p tĩnh l i ề u mạng tìm kiếm lấy chính mình đẹp nhất váy một lòng muốn đi diễm nộ một cái đại xuất ca phải biết nàng đời này đều chưa từng thấy minh tinh đây này nàng nhìn lý thủ cười đến con ngươi loay sáng ta dĩ nhiên cùng đại minh tinh ở cùng nhau ba thu thủ ta kiếp trước nhất định là cái đại thiện nhân nguyên cớ đời này mới gặp phải ngươi là thuộc ngươi nói ngọn được rồi lập tức liền muốn một giờ rưỡi chúng ta thu thập nhanh một chút sau hai giờ lý thủ đi tới khai tâm ma hoa dưới lầu có chút khó có thể tin đây không phải diễn vũ đài phim sao thế nào còn c h u gây ra dòng điện ảnh thập tĩnh nhìn xem thật cao lâu vũ chớp mắt to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 hiện tại chụp điện ảnh môn hạm đều như vậy thấp sao ta nói là lạn phiến thế nào càng ngày càng nhiều cô nương dùng hai tay quang minh chính đại kiếm tiền nó không thấm a ta nếu là mẹ ngươi nhà ta đến giận mất a thật tốt đại học đi chụp cái gì kịch mẹ a đắc vòng thật là o ba lý thù nhìn xem từng đầu bình luận hốc mắt không ngừng lượn vòng lấy nước mắt t h ắ mày nàng lo lắng gọi nghiêm đạo diễn điện thoại âm thanh cũng không được mà nghẹn à o nghiêm đạo diễn không tốt trên mạng khắp nơi nói ta quy tắc ngầm t h ư ợ n ị ngươi nhìn ta muốn hay không muốn làm sáng tỏ một thoáng n g h m đạo diễn nghe lấy trong điện thoại mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh trong mày an ủi.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 giờ phút này nghiêm đạo diễn điện thoại màn hình sáng lên còn không chờ tiếng chuông reo nghiêm đạo diễn cấp bách nhận nghe điện thoại cố bạch ngươi cũng thấy đấy tin tức ca việc này ngươi nhưng đến cho ta chứng chúng ta liền tổ chức hội chiêu đãi ký giả chương hai trăm linh sáu người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự t ì n h chương hai trăm linh sáu người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự t ì n h nghiêm đạo diễn tâm tình xúc động bên đầu điện thoại kia cố bạch lại bình thản nói không v ổ i không cần lớn như thế phí khổ tâm phát cái đơn giản thông cáo là được nghiêm đạo diễn nghe vậy chân mày m i u chắc hơn dạng này còn chúng sợ khó tín p h ụ ca cố bạch nói tiếp không sao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 đạo lý ta đều hiểu nhưng ta chính là khó chịu nói lấy lý thù nằm g đầu vỗ vỗ bả vai của t h ẩ m tĩnh những tinh x à o lỗ mũi t i ế n tĩnh ta thật siêu cấp khó chịu là hảo tìm muội liền cùng ta một chỗ mắng lại thế là hai người đều ôm lấy điện thoại vừa mắng một bên liên cùng bấm điện thoại di động một bên khác triệu hâm nhiên đưa lưng về phía cố bạch cắn răng n g h i ế n lợi dùng tiểu hào trở về hận lấy những cái k i a mắng cố bạch dân mạng hận lấy hận lấy triệu hâm nhiên còn cùng dân mạng á so sánh hăng say tới dân mạng à chỉ cần cùng cố bạch có liên quan ta liền muốn e n ha ngươi nhìn ta khó chịu liền tới đánh ta nha triệu hâm nhiên.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 cố bạch khách sáo vài câu phía sau trực tiếp cắt vào chủ đề lục giáo sư không dối gạt ngài nói ta lần này gọi điện thoại liền là tới thỉnh giáo ngài ta biết lục giáo sư ở trường học tiếp xúc người sẽ khá nhiều nhân mạch khối này tìm ngài chuẩn không có vấn đề là dạng này ta nghĩ thông một nhà luật sư sở sự vụ ngài có nhận thức tinh anh có thể tiến cử một chút sao lục viễn sơn nâng lên tơ vàng khung kính cái này cố bạch sinh ý lại đưa tới pháp giới không khỏi càng ngày càng khâm phục cố bạch người trẻ tuổi này hậu sinh khả h u a lục viễn sơn suy tư cố bạch liền yên tĩnh chờ lợi mấy phút sau ông nghe bên kia cuối cùng chuyển đến âm thanh、vang.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 không có n g n g đầu tiếp tục đang bận công việc trong tay nói mời đến cố bạch vào cửa liền b ả n thân giới thiệu sơ lược nói thu chủ nhiệm ngại khỏe chứ ta là lục giáo sư giới thiệu qua tới cố bạch hiệu chiêu chủ nhiệm nghe được â m thanh vang ngầm đầu đánh giá cố bạch trong mắt ánh sáng mấy phần nghe gác cổng khẩu khí hơn phân nửa là cái trẻ tuổi thuộc hạng xí nghiệp vì hiện lộ rõ ràng công ty các h cục đồng dạng sẽ phải lao luyện một điểm tới tiến hành hiệu chiêu hắn cho là cố bạch công ty chỉ là phái cái trẻ tuổi ai biết trước mặt tiểu hỏa tử lại tự xưng là cố bạch sở hữu mấy nhà công ty làm sao có khả năng là người trẻ tuổi thu sinh thông tin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 hai mươi người a thu sinh ở trong lòng m ừ n g t h ầ m mặt ngoài cũng chỉ là cửa nhạt có thể vì học sinh sớm ngày tìm tới tốt được ra hắn cũng là từ đáy lòng c a o hứng được tiểu cố ta dẫn ngươi đi xem một chút đi vậy lên i phiền thái thu chủ nhiệm lầu dạy học lầu ba các học sinh còn không có tan học trên hành lang chuyển đến giảng sư lên lớp tấm thanh cố bạch cùng hiệu chiêu chủ nhiệm dưới chân không tự giác c h ậ m xuống trên chân bước chân tận lực đi đ ể thấp tiếng bước chân để tránh làm phiền đến ngay tại lên lớp học sinh hiệu chiêu chủ nhiệm đem cố bạch đưa đến hai trăm linh một phòng cửa sau đang chuẩn bị gõ cửa thời gian bị cố bạch ngăn trở không nên q á y g i y bọn hắn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 không nhất định tạo thành sự thật hôn nhân liền là trùng hôn tội nghiêm minh nói có đạo lý nhưng sự tình không sự thật cũng không tốt nhận định a lúc này la tường lại mở miệng sự thật hôn nhân là cái gì liền là trên danh nghĩa phu thê cái này thu thập chứng cứ thế nhưng rất tốt thu ngươi tìm cái thám tử tư chẳng phải giải quyết đúng không biết ở cái nào tiểu khu cầm lấy tấm ảnh hỏi bảo an hỏi lại hỏi hàng xóm bảo an nói là đối tiểu phu thê bình thường cực kỳ ân ái bình thường còn kéo lấy tay tàn bộ đây là một cái chứng cứ a ngươi lại đi bên cạnh hàng xóm hỏi tham một chút hàng xóm nói bên cạnh tiểu phu thê cực kỳ ân ái hai cái chứng cơ a vậy liền chương ó t ể n định. n hai vấn đề đứng h trăm hoảng, chủ linh chín ha ha, lưới trời tuy thưa chương hai trăm linh chín lưới trời tuy thưa cố bạch cũng là từ đáy lòng thưởng thức la tưởng hậu thế bên trong một mực lưu t r u y ề n đ ố i la t ư ở n g độ cao đánh giá ngoài vòng pháp luật c u ồ n g đồ trương tam pháp bên trong c u ồ n g đồ la t ư ở n g nghe la t ư ở n g lão sư nói khóa đánh vỡ pháp luật không phải là mẫu nửa canh giờ này xuống lớp học đều rất là khôi hài hài hước không giống như là tại nghe bài càng giống là tại nghe một đoạn lại một đoạn cố sự trường học tuyển lão sư cực kỳ đúng giờ lúc này khoảng cách tan học thời gian vừa vặn năm phần hắn đ ố i cố bạch vẫy vây tay ở tiếng trung tan học g õ vang trường học tuyển lão sư mang theo cố bạch đi đến nhấp nhấp cấm điệu la lão sư các bạn học mời chờ một chút ta tới trước giới thiệu một chút vị này là cố bạch tiên sinh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 miễn đến chu ù n n g ta a cấp d chính c h n ta, xếp ta, ta vệ hội hội nghiên cứu một mực đi học thường xuyên cảm giác gáp lực nuôi lớn ưa thích tại trên mạng địa đặt làm việc xấu giảm sức ép đêm qua còn tại trên mạng phun nói lý thù ngươi cái xấu không biết xấu hổ bằng vào chính mình tư sắc thượng vị ta nhìn ngươi không lựa liền muốn lạnh cố bạch cũng không phải cái thứ tốt khai tâm ma hoa hắn nhưng là chiếm mùi lớn nói không chắc à lý thù liền cố bạch cũng giải quyết chu chính vệ ban ngày bước lên làm thí nghiệm buổi tối ngay tại trên mạng không chút kiên kỵ phát tiết vẫn là cái danh phủ kỳ thực công tinh giờ phút này hắn mới từ phòng thí nghiệm trở về ký túc xa tới hắn nhìn xem một phong phát chuyển nhanh buồn bực gãi gãi đầu ta không có mua đồ vật gì a chu chính vệ rất là hiếu kỳ còn mang không kịp chờ đợi tâm tình mở ra phong thư một cơ bản sự thật. 2. luật sư ý k văn kiện người bị thác cố bạch luật hình thứ hai trăm bốn mươi sáu tội phỉ báng ba năm trở xuống bảy năm trở lên tù có thời hạn làm sao lại tội phỉ báng đại ca đường dọa ta ta thật không phải là cố tình ta liền hoàn toàn m i ệ n g này tuyệt không chửi b i ý a chuyện này tuyệt đối không thể để cho trường học biết càng không thể để đồng học biết rõ ràng đã vào thu nhưng hắn chán lại bốc lên lít nha lít nhít mồ hôi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 Cố bạch chẳng phải lý à nàng là ngay tại mắng người sao. Ta thật không biết rõ mắng người là vi phạm nha. Xong, gặp sao. Ta tại thật biết phạm vi rối. rõ rắc l tuyết hai tay dùng sức níu lấy mấy hai chính mình dùng sức vân tóc sợ. Ta sợi. muốn long à m s a làm sao, Lý làm sao bây â giờ? v l o n nghề nghiệp thủy quân cũng là thuê bàn phím tay đầu lĩnh giờ phút này hắn cờ cờ một mực vang lên không ngừng xanh xanh đỏ đỏ ạ vạ tạ tiếp nhật lóe ngón tay của hắn tại trên bàn phím nhanh chóng di động tới đêm ngươi cũng là lão thủ hiện tại bận bịu ghê gớm giúp xong lại cho ngươi kết tiền tốt ta hương t ơ m ngươi cái này đen không đúng có hai mươi hai đầu không thể cho người tính tiền n g ư ơ i hôm nay rất ngưu b ấ ca đen mấy trăm đầu em gái n g ư ơ i liền yên tâm làm chúng ta nghề này nào có cái gì nguy hiểm nhiều người như vậy cái nào t r a được a vân long a có n g ư ơ i b i ể u kiện mẹ n g ư ơ i giúp ta phá hủy a một giây sau một cái trung niên phụ nữ một thoáng liền xông vào gian phòng nữ lấy l y vân long l t hai quát lớn tiểu t ử túi n g ư ơ i đây làm u ố n tức chết lão mụ ta nhìn ta hôm nay đánh không chết n g ư ơ i lý vân long một mặt mộng b ứ c xem lấy lão mụ đau đau lão mụ ta không gặp rắc rối a người đánh ta làm gì có phải hay không thời mãn tính đến trung niên phụ nữ đem luật sư văn kiện vùng ở trước mặt lý vân long tay một thoáng lại một thoáng rơi vào lý vân long trên vai ngươi thế nào không có chút nào để mẹ bớt lo đây ngươi đến cùng làm chuyện gì xấu ta nói cho ngươi chuyện này tuyệt đối không thể để cho cha ngươi biết hắn nhất định muốn bóc ngươi một t ầ n giá không thể lý vân long không nghe rõ lao mụ nói lời cầm lấy trên bàn luật sư văn kiện nhìn một chút một thoáng ngồi liệt không ngồi v ữ n g vàng trực tiếp ngồi trên mặt đất không có khả năng không có khả năng trên mạng đều là giả thuyết là thế nào cha được ta chương hai chưa từ bỏ ý định hắc tử chương hai chưa từ bỏ ý định hắc tử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 mỗi một cái đều là nói xin lỗi tuyên bố cố bạch tiên sinh triệu hâm nhiên lý thủ tiểu tỷ tỷ thật xin lỗi ta bản thân không có ý mạo phạm các ngươi ta là nhận lấy có tổ chức cổ động mới ác ý công kích mời các ngươi cho ta cái cơ hội cố bạch triệu hâm nhiên lý thủ cố bạch tiên sinh thật xin lỗi đều tại ta pháp luật ý thức quá đạm bạc ta vẫn cho là xem như một tên thủy quân chỉ là bại hoại đạo đức tuyệt đối không tới thủy quân là vi phạm ta lại một lần nữa chân thành nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi ta sẽ không trốn tránh ta sẽ dũng cảm đối mặt ta phạm sai lầm cố bạch.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 triệu hâm nhiên x o á t lấy dân mạng bình luận cười cố bạch n lưu bức khắc lạc tư vừa nhìn lên liền là hát tử ác ý chửi bới có thể theo lý thủ chửi bới đến cố bạch các ngươi còn nhìn không rõ sao huệ nói xin lỗi h ư u dụng muốn cảnh sát làm gì ta đi tin tức ngầm nghe nói cố bạch vì lý thủ cố ý thành lập một nhà luật sư sở sự vụ nhìn tới lý thủ thượng vị đạo diễn căn bản chính là giả dối không có thật từng cái thế nào không tiếp tục miệng này tiếp tục của a cố tổng mơ mộng a lại nói lý thủ cùng cố bạch còn rất xứng có cái hát tử ta biết nói cố bạch đạo văn thời điểm liền bắt đầu đen phía sau tuyệt đối có đoàn đội cố bạch không thể nhân từ phải nói miêu đại nhân hắn trường kỳ bịa đặt căn bản không có chút nào hối hận hoàn mỹ à, cố bạch chiêu này xinh đẹp à, không cần làm sáng tỏ trực kích hát tử bộ phận quan trọng triệu hâm nhiên nhìn thấy nói cố bạch cùng lý thủ ư ớ n g cả người cũng không tốt t h ở phì phì nhìn chằm chằm cố bạch cố bạch còn đang ngó chừng màn hình nhìn đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí bạn gái sinh khí nhất định phải phản ứng nhanh đều trách cái kia nói hắn cho lý thủ thành lập luật sư chỗ đánh giá lão bà đại nhân minh giám cái này bình luận liền là nói vậy ta mở luật chỗ trọn vẹn chính là vì công ty lâu dài lợi ích được tôi xem ở ngươi tích cực như vậy giải thích ph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 theo sau hấp dẫn một đám lớn khen chê không đồng nhất bình luận đúng chúng ta có lời luận tự do theo cố bạch bên này không một cái là độ tốt muốn tựa mấy t r ư ơ n g luật sư văn kiện tẩy trắng không có cửa đâu đại ca khoác lác người còn dám phun a huynh đ ệ thả nện đi ra nếu không ta có chút hư đi theo chu ca lan lộn có cái gì không dám chương hai trăm m ư ơ i một chớ thấy việc gác nhỏ mà làm chương hai trăm m ư ơ i một chớ thấy việc gác nhỏ mà làm chu thâm tiếp tục liên lạc mấy cái hát phan đầu lĩnh phía trên thêm tiền a giá tiền là trước đây gấp ba a gan lớn liền t i ế t đơn gan tiểu nhân liền lăn xa một chút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 các ngươi không có ngày tốt lành h á c tử môn thật dũng cảm hy vọng các ngươi tại tòa án bên trên tiếp tục dũng cảm làm việc nghĩ lại cho kỹ chớ thấy việc gác nhỏ mà làm khánh dương là cái gánh tiểu nhân chân chính h á c tử hiện tại hắn không dám công khai mắng liền tin riêng đi mắng m ắ n g tử ngữ càng là ô huế không chịu nổi có thể nói nguyền rủa đem c ố bạch triệu hâm nhiên cùng lý thù đều thông thông ác mắng một lần hắn đem tại trong công việc tất cả không vui đều phát tiết tại trên người người khác trên thực tế không chỉ là có bạch chỉ cần là có thể đen người hắn liền muốn đi đen một vòng nhìn thấy người khác thống khổ hắn liền đặc biệt vui vẻ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 hoặc võ những u ậ t h h ngày gần đây nàng đi vo quán rèn luyện hiệu quả rất tốt nàng rất ít nhớ tới hắn chỉ là tại nhìn thấy cố bạch trong ngáy mắt nàng mới hiểu được cố gắng của mình cuối cùng ở phía nhan nhược tuyết vẫn là giống như ngày thường thuần thục mà ưu nhã ngâm một bình trà đậm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 đầu này nghiêng vết xe đây liền cùng thời gian đã giải quyết thân bình t r ụ c hướng cùng đường hướng mất ổn vấn đề một cái lon tuyến tương đương với cài đặt hai cái vòng g i a cường tổng thể xuống chẳng những không có gia tăng tài liệu dụng lượng thậm chí còn có thể giảm xuống mức tường giải. thiết kế như vậy đi ra lỗ khảm coi như là tính ổn định rất kém cỏi tấm vật liệu cũng có thể làm thành làm tương tự thép chữ l tăng cường kiện nhan nhược tuyết là học tài chính bên trong vết xe thiết kế nguyên lý nàng nghe không hiểu lắm nhưng mỗi cái chữ không một không biểu hiện lấy bình này thân thiết kế vi rượu đây cũng quá cường đại giờ phút này cố bạch tại trong mắt nhan nhược tuyết liền như kim quan kia lập loại thái dương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 cùng lần lượt thần định tự nhiên trong lúc vô tình kích thích tiếng lòng của nàng coi như nàng sẽ ức chế không n ổ i đ i ị u tâm động nhưng nàng một mực cực kỳ thanh tĩnh nàng cái gì cũng không biết làm chỉ cần hắn hạnh phúc liền tốt cứ như vậy yên lặng trông thấy c ố bạch thủ hộ lấy hắn nàng liền thỏa mãn bốn rất nhanh hơn một tháng liền đi qua dân mạng nhìn xem từng phong từng phong đơn khởi tố cuối cùng yên tĩnh không có người nào còn dám t ạ i công khai internet trên bình đài ăn nói ngô cùng đồng thời cố bạch cũng thu hoạch một nhóm lớn ngoan cố tơ hồng phía sau màn chủ mưu còn tại điều tra bên trong ít hôm chắc chắn cha ra manh mối lạch Lạc thị bên này thân bình chủ tính vật t liệu u bên cạnh đó một bên khác điện ảnh chặt lọt kệ thành mảnh cũng mới mẻ xuất hiện chương hai trăm một mươi ba nói khéo từ chối chương hai trăm một mươi ba nói khéo từ chối đinh linh linh đinh linh linh kiểu cố chúng ta thành phiến đã chế tạo ra ngươi tới giúp ta tham nhũng một chút thành phiến đều cắt đi ra nghiêm đạo diễn đủ tốc độ a chặt lọt kệ bộ phim này thật đơn giản lại không cần thêm cái gì đặc hiệu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 không cố bạch nhìn một nhóm già đời diễn viên hàn huyên đủ rồi cười một cái nói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 Tình đ i lý, bóp bóp lý trùng đang máy bay riêng bên trên nhanh chóng đẩy một chuỗi con số mạ khuê đi vào lý trùng tướng mạo vốn là không dẫn tư vị mạ khuê nhìn xem lý trùng vẻ mặt nghiêm túc nội tâm lo sợ bật an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 lý tổng có cái gì ngươi cứ việc phân phó lý t r ù n g đối mã khuê năng lực vẫn tương đối vừa ý chỉ là cái này thuộc hạ không quá sẽ phỏng đoán tâm tư của hắn cố bạch điện ảnh muốn chiếu lên ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì q u o y nhiều hắn chú ý không thể để cho công ty có phong hiểm được mã khuê đáp lời trong đầu đã hiện ra không tệ chú ý cố bạch luật sư đoàn hoàn toàn chính xác đến đen phải đen đương nhiên tìm không thấy m ư ợ c điểm mới có thể lần này hắn không tiếp để cho người khác sử dụng cũng muốn k h o y nhiều cố bạch tân điện ảnh mã k h ê động tác rất nhanh hơn nữa hắn có lòng tin lần này chắc chắn đem cố bạch đánh cái trở tay không kịp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 chất lót k h ẹ là cái thứ độ gì nghe thấy danh tự liền không muốn nhìn dương đạo diễn như bước a hai ư ớ c quay một bộ phim đại chế tác nhìn như vậy tới chính xác là tay quyền anh càng có giá trị trở mong nghiêm đạo diễn cũng không chính mình cân nhắc một chút tốt đáng tiếc hai cái lên một l ư ợ a chiếu a vậy ta khẳng định nhìn tay quyền anh có la vân ải cái kia phải lựa lớn a ha ha kịch nói cũng dám quay thành điện ảnh muốn tiền muốn điên rồi a chất lót k h ẹ là cố bạch đầu tư người làm ăn đầu tư điện ảnh khẳng định chỉ muốn vòng tiền hai tháng liền muốn chiếu lên cái gì sắc mà ta hai ức cùng hai ngàn vạn vậy khẳng định nhìn hai ức vẽ xem phim mới có lời a làm như vậy thật được không đặt một cái nắm một cái m ã khuê nhìn xem bình luận ngoại trừ chính hắn mời một bộ phận thủy quân rất nhiều dân mạng đều mời điểm chờ mong tay q u y ề n anh hắn nuôi những cái này nhân viên văn mười điểm vừa ý nhìn tới ván này hắn là tất thắng tiếp xuống m ã khuê lại sắp xếp người trắng trận tuyên truyền lấy tay q u y ề n anh giờ phút này tay q u y ề n anh tại trên mạng đã chiếm cứ không chuyển trước đỏ ưu thế dân mạng cơ hồ nhất trí không coi trọng chặn lập hẹ đại, đại chế tắc cùng xưởng nhỏ so đấu kết quả này còn cần nói một bên khác tay quân anh đoàn kịch nhân viên cả đám đều cực kỳ mập bức a tường ngươi mau nhìn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 c ũ nghiêm là lật ấm ý là trời. Mẹ trời. nó, quyền n tay a đây chính là ác ý cạnh tranh. n là ý g ư ơ đại đại phải vùi giữa chiếu chế tắc không tầm à, đại chế tắc còn không phải có bị vùi dập giữa chợ, cũng còn không thường không không tầm à, dập bị l n còn n ai chết vào tay ai còn chưa biết chết h vào đây. g ê đạo diễn chúng ta còn chưa bắt đầu tuyên truyền hiện tại trên mạng đều đối chúng ta mười điểm không coi trọng lần này chúng ta còn thế nào tuyên truyền ta cảm thấy trên mạng nói cũng có đạo lý à chúng ta hai ngàn vạn tiểu chế tạo chính xác khó cùng hai ước m ạ n g lớn đánh đồng tuần sông ngươi nói cái gì lời trân trọng đây ngươi có thể là chặt l u t tệ nhân viên đừng quên chúng ta đều phải dựa vào bộ phim này ăn cơm đây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 đạo diễn bằng vào xác nhận thực lực mà không phải lịch duyệt hắn nghiêm đạo diễn không hẳn không phải một vị tốt đạo diễn phim còn không chính thức t r u y ề n ra dạng này bình phán là không chính xác hy vọng chặt lót k h ẻ chính thức t r u y ề n ra phía sau mọi người lại tiến hành khách quan phê bình đến lúc đó mặc kệ là khen ngợi vẫn là xoa bình toàn bộ đoàn kịch đều sẽ khiêm tốn tiếp nhận khai tâm ma hoa tuyên bố kèm theo một phần văn chuyên đề giải thích đánh thức trên mạng một mạng lớn dân mạng một đám lớn dân mạng cũng thanh tỉnh không ít phát hiện mình phía trước suy nghĩ trọn vẹn bị ngày đó gỡ cờ văn nói gạt đồng hành ở giữa cạnh tranh không thể bình thường hơn được nhưng phần này cạnh tranh đứng xây dựng tại công bằng công chính cơ s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 Đoàn à luôn luôn tuân thủ kinh tế thị trường phát tắc, sẽ không kịch thị tắc, thủ phát l tế sẽ mời không đi ra đang lúc hành hiệu. đang động tới từ nền bảng đi tới ra lúc từ m đám dân mạng chớ tin tưởng trên mạng ác ý nhân viên v ă n á n chúng ta đối với đồng hành một mực tuân theo bình đẳng công bằng cạnh tranh phát tắc quay một bộ phim không dễ dàng quay một bộ h ả o điện ảnh càng không dễ dàng mặc kệ là tay quyền anh vẫn là chặt lắp nhẹ chúng ta đều hy vọng đạt được sự ủng hộ của mọi người Hiện tại, trước màn hình điện thoại trong này nhất định có ám, hiện tại, điện triệt màn ăn quần trúng trận tròn trước mắt dưa để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 n g ư ơ i n h a liền không cần lo lắng những cái này ta đều sẽ xử lý tốt đi ta dẫn n g ư ơ i đi chỗ tốt triệu hâm nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nháy mắt n g ả y nhốt lên địa phương tốt gì cố bạch bóp bóp triệu hâm nhiên mặt nhỏ gương mặt c ư ơ n g chiều đến liền biết dứt lời cố bạch khu lấy xe triệu hâm nhiên một mặt hiếu kỳ mà nhìn ngoài cửa sổ từng t o a phòng ốc ở trước mắt của nàng tụt h lùi đèn đường pha tạp quang ảnh nhanh chóng theo gương mặt của nàng lướt qua cũng như thoáng qua tức thì thời gian không bao lâu trước mắt tầm mắt liền sáng tỏ thông suốt đường hai bên không còn nhà là xanh biết đồng ruộng xung quanh không có gì lui tới ô tô bên hai loại trừ tiếng gió thổi còn có tiểu côn trùng tiếng k ê u to cố bạch chúng ta đây là rời đi thành thị sao ừ m g hoa chẳng trách không khí đều biến trong mới triệu hâm nhiên dò xét lấy đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ hít sâu m ộ t hơi thưởng thụ lấy đại tự nhiên tốt đẹp thưởng thụ lấy gió nhẹ lướt qua tóc của nàng khoe miệng treo đầy nụ cười trong tươi cười tràn ngập mừng rỡ cố bạch nhìn xem triệu hâm nhiên hạnh phúc gián g dấp cũng đi theo cười lại qua nửa giờ đầu xuyên đâu qua cửa sổ xe mê ngông biển cả cùng vô biên chân trời liền thành một khối triệu hâm nhiên g e o hò nói hoa là biển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 không linh tiếng cười vang vọng tại hai bên bên hai vui đùa ầm ĩ đủ rồi triệu hâm nhiên đột nhiên nhìn xem cố bạch bắt đầu cười ngây ngô cười dung mạo con g cong đôi gió biển kêu gào cố bạch ta yêu ngươi cố bạch cũng đi theo cười ngây ngô hắn tới qua bờ biển nhưng không như vậy vui vẻ qua triệu hâm nhiên ta cũng yêu ngươi gào thét xong hai người đều cảm thấy mười điểm thoải mái cố bạch tại trên bờ cắt nhặt được một chi cành cây t i ệ n tay ngay tại trên bờ cắt vẽ lên là một khỏa ái tâm triệu hâm nhiên tiếp nhận cành cây vẽ lên nửa viên ái tâm hai khỏa ái tâm thay thế tại một chỗ rất dễ nhìn nha bất quá còn thiếu tên của cụt cố bạch hướng về triệu hâm nhiên chấp chấp lông mày nói giao cho ta hai k h ỏ a ái tâm tại trên bờ cắt trọn vẹn chiếm hai ba m dáng vẻ cố bạch đầu tiên là ngồi sổ người xuống tụ lực một thoáng tiếp đó cầm lấy côn hướng hai k h ỏ a ái tâm chạy một đầu duyên dáng đường vòng cung sôi nổi tại ái tâm bên trên n h i ê n nhiên ngươi nhìn ta vẽ ra thế nào triệu hâm nhiên tại một bên lại là nhảy lại là v ỗ tay hoàn mỹ chúng ta chụp tấm hình chiếu l ư u lên a hai người ngồi tại ái tâm trung tâm bày biện đủ loại họ sờ triệu hâm nhiên chu môi thân cố bạch cố bạch đột nhiên thân triệu hâm nhiên hai người miệm đối miệm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 động tác tinh tế mà ô nu hết lấy xúc cảm điểm tại triệu hâm nhiên trong lòng nàng mở mắt cố bạch ở dưới d á n g triệu l à như vậy ô nu cái nhìn này triệu hâm nhiên p h ả n phất nhìn thấy hắn nắm nàng bước lên thần thánh hôn nhân địa đường tốt đẹp hình ảnh để tâm nàng sinh rung động triệu hâm nhiên trong miệng ngậm lấy cười nhẹ nhàng đụng vào cố bạch lông mi sóng mũi cao trắng men gương mặt đột nhiên cố bạch thơm áp môi liền kéo đi lên hắn đem nàng càng vòng càng chặt hôn cũng càng ngày càng quyết liệt cố bạch vung nàng ra thời gian hiện ra sắp giục con ngươi nhiều một chút chút tơ máu đói bụng đi bên này quán ăn hải sản đều rất không tệ t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i bảy đúng là âm hồn bất tán thủy quân t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i bảy đúng là âm hồn bất tán thủy quân sáng sớm hôm sau cố bạch chính giữa nấu lấy cơm sáng điện thoại liền đinh linh linh mà vang lên lên cố bạch nhận nghe điện thoại đem điện thoại di động giáp tại bên hai hai tay vẫn còn tiếp tục vội vàng cố tổng t h á n g tử tư bên kia tra được mới nhất manh mối tuất ta lát nữa liền đến không bao lâu cố bạch liền đem cơm nấu xong hắn đi vào gian phòng nhẹ nhàng h ô n một tháng triệu hâm nhiên chán công ty có việc ta trước tiên cần phải đi cơm sáng tại trên bàn ngươi lên nhớ đến ăn triệu hâm nhiên không mở mắt chỉ là ừ một tiếng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 nhưng một cái hài kịch một động tác mảnh vẫn là không tốt l ắ m nói triệu tường tại dương đạo diễn bên cạnh qua lại dâm lấy bước chậm chạp không dám nói ra chính mình lo lắng đang xem video dương đạo diễn liếc mắt triệu tường có chuyện gì liền nói triệu tường nghe xong dương đạo diễn lên tiếng liền hấp tấp chạy đến dương đạo diễn trước mặt dương đạo diễn chúng ta muốn hay không muốn tự mình chèn ép một thoáng chặt lọt k h a đ ộ thịnh hành xếp hàng mảnh muốn hay không muốn vận dụng điểm quan hệ để bọn hắn xếp tại sau cùng cuối cùng bọn hắn hiện tại đã xào ra cái thành cựu lại là hài kịch sợ là đối chúng ta có ảnh hưởng à dương đạo diễn ngang triệu tường một chút người biết còn không mau đi xử lý.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 mới không đến ba phút mọi người liền thấy một đám lớn xoa bình thật là thất vọng phim này xem xét liền rất á c tâm ta nhìn thấy cái này video liền như ăn phân đồng dạng á c tâm khuyên lủi vẫn là tay q u y ề n anh bẹp mắt c h ặ t lọt kẹ mảnh này đoạn nhìn xem liền lúng túng a ta thật không coi trọng khai tâm ma hoa đ ó n g phim ta mới không cần lãng phí ta t i ề n l ẻ còn xuyên qua nhìn xem liền rất quê mùa không muốn nhìn cái này c h ặ t lọt kẹ chẳng phải là đ i ế u ti một mai a không đáng xem vẫn là tay q u y ề n anh có đáng xem a nhóm này diễn viên cũng quá xấu a loại trừ lý thù có thể nhìn cái khác có thể nhìn sao treo lơ đều nát như vậy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 trong h á m tử video thần minh nhấc một hớp cà phê nhìn c r u n g quanh chầm chầm nói ngày mai các ngươi liền đem văn chương đăng đi ra không tiếp tân bước tay c u y ề n anh cũng phải cấp ta đem chặt lọc thẹ đạp một ước làm sinh đ ạ h điểm lại mời thủy quân nắm một thoáng tay quyền anh đen đen lên chặt lọc thẹ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 hai vạn ra đi cái này hai vạn kiếm lời đến dễ dàng a hạ thủ nhìn lâm hải lại lắc lắc đầu hai quả con n g ư ờ i đều t r n tròn không phải là hai hai mươi vạn a lâm hải đập m ạ n h lưới không nghĩ tới sao cái này ra thành luật chỗ thế nhưng đại t h ủ bút nếu có thể hợp tác lâu dài bọn hắn có thịt ăn chúng ta liền có c a n h uống chương hai trăm m ư ơ i chín lại là tỉnh điền tập đoàn chương hai trăm m ư ơ i chín lại là tỉnh điền tập đoàn đường văn học vừa nhận được thám tử lâm hải lấy ra chứng cứ liền đem cố bạch gọi tới l u t chỗ cố bạch vỗ vỗ đường văn học vai nói tiểu đường làm không tệ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 Văn c h ư ơ triệu c n tường phê phán tay quyền anh biên đạo giờ phút này hắn chính giữa một bên nhìn xem video một bên lắm điều lệ phấn nhún mày hoành mà đem di động đặt ở trên bàn tết giải trứng cái này tần minh liền là cái lượng đốc mũ cũng không biết mang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 người ca sướng tốt phố lớn ngõ nhỏ đều là người ca khúc bọn hắn tự nhiên cũng bắt đầu đấu kỵ đến ta cái này viết từ sáng tắt người tình điên không đen ta cái này thị trường à ta cũng không có dễ dàng như vậy tiến vào thị trường nguyên cớ ta còn rất vui lòng bị đen nói lấy cố bạch lại ngoắc ngoắc triệu hâm nhiên mũi nhỏ người A, kỳ thực cái gì đều không cần làm có người ở bên cạnh ta liền là động lực lớn nhất của ta không được suy nghĩ lung tung biết không triệu hâm nhiên tại trong ngực cố bạch cười đến dung mạo con con trong suốt con ngươi loe ánh sáng nghịch ngậm n h u tinh xảo thú mũi đã biết tình điên tập đoàn m ã khuê nhìn xem video sắc mặt tái xanh cả khuôn mặt âm trầm đáng sợ nguyên bản hắn đoán trước kém cỏi nhất bất quá là củng cố bạch đập k i ệ n cáo bồi thường chút tiền liền sẽ qua loa kết thúc cạnh tranh bất chính tại thương vòng không thể bình thường hơn được vì cái quảng cáo từ liền lẫn nhau tố cáo c ò n chúng căn bản sẽ không thế nào quan tâm những cái này dám lớn một điểm sự tình hiện tại cũng bị tần minh cái này đầu đất cho làm hư lại bị quay đến công ty kia tổn thất cũng không phải một điểm tiền tài càng là danh tiếng cái kia mất thế nhưng dân tâm Ma k h ê tức không nhịn nổi video chưa xem xong liền đem điện thoại đập vào tần minh trên mình con mẹ nó người cái nào heo hoa nói lấy nhanh chân đi tới trước mặt tần minh đối tần minh một bên q u y ề n đấm c ư ớ c đá vừa nói à ta nói cho ngươi bao nhiêu lần làm việc phải bí mật muốn bí mật ngươi chạy cho ta quán cà phê đi nói người con mẹ nó còn bị trục tới nhìn ta đánh không chết người đúng là ngu xuẩn một bên đồng sự cũng không dám lên tiếng đến kéo nghe lấy tần minh k ê u thảm che miệng thân thể mánh liệt run r u dày cái tuổi này người trên có giả d ư ớ i có trẻ ai cũng sẽ không vì tần minh đi khoe anh hùng ném đi bát cơm cho nên nhân viên nhìn một chút tần minh phía sau cố g i bộ lấy chấn định tiếp tục công việc chương hai trăm hai mươi tiến vào ăn nhanh lĩ ngực chương hai trăm hai mươi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 Hán thử cười lấy trả lời bộ mặt thần kinh lại như như tê liệt đồng dạng đau đớn biểu hiện trên mặt nháy mắt thống khổ mấy phần kiểm tra đồng chí ta thật là chính mình không chú ý ngã xuống rất nhanh ngồi tại phía ngoài phóng viên liền trụ x u ố n g giám sát kiểm tra bộ ngành ra vào tỉnh điện tập đoàn t ấ m ả n h theo sau mặc kệ là trên mạng vẫn là trên báo chí đều tranh tiên báo cáo tỉnh điện tập đoàn bê bối không ít quần chúng đều vỗ tay khen hay thật là tự ăn át quả kinh doanh vốn chính là đều bằng bạn sự đáng đời gặp nạn lần này chơi thoát ta liền nên hướng chết bên trong h ạ t thứ độ gì bán cái nước cần thiết hay không ha, ha cái này tỉnh điện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 hắn nói cái này nhạc b ạ c h thị nguồn nước lao lệ hại nói là cái gì t ầ n g nham thạch nước à, là thị trường tốt nhất nguồn nước lạc nghe ngươi vừa nói như thế nhạc bạch thị cái này tốt sau đó nhà ta cũng uống nhạc bạch thị nhà chứng c ỉ nhà ngươi không phải đều uống hơn một ngàn một bình nước sao v ớ i ý cái này ổn định giá nước cái gì cầm ngươi cái này nói gì vậy ta khẳng định là muốn uống tốt nghe các ngươi vừa nói như thế đắt đến không gặp đến tốt nhất sau đó ta cũng giống như các ngươi cùng nhạc bạch thị cứ như vậy một chuyến mười m ư ơ i chuyến trăm nhạc bạch thị danh tiếng là càng ngày càng tốt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 người đi thu thập một thoáng phương diện này giá thị trường nhan nhược tuyết t r ư ờ n g lớn màu hổ phách con mắt miệng nhỏ có chút dương cái này nhạc bạch thị không phải mới ổn định lượng tiêu thụ cũng còn không tới bạo phát thời điểm lại mở công ty vẫn là mì m ăn liền thực phẩm đóng hộp tự sôi nàng là có tại siêu thị nhìn thấy qua cơm tự sôi nhưng dường như mua cũng không có nhiều người nha nhưng cố bạch ánh mắt vẫn luôn là ổn chuẩn hung ác chỉ cần là hắn chung ý ngành nghề cái tiêu nhất định là có tiềm lực nàng tin tưởng hắn nhan nhược tuyết trong mắt kinh ngạc nháy mắt biến mất hầu như không còn tốt ta sẽ mau chóng làm tốt thị trường phân tích chương hai trăm hai mươi mốt văn phòng sao động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 Cố bất quá nhạc bạch thị không phải vừa mới hoạt động lên sao gấp gáp như vậy liền muốn mở rộng tân nghiệp vụ sao đây không phải vì nuôi ngươi đi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 triệu hâm nhiên buông lỏng ra cắn chặt bờ môi lập tức dùng đầu lưỡi chậm chậm liếm lấy một lần đôi môi khô khốc tiếp đó một mặt thuần muốn nhìn về phía chương thần giờ k h ắ c này nói triệu hâm nhiên là thuần muốn trần nhà cũng không đủ quá đáng tiếp theo triệu hâm nhiên nhắm hai mắt lại hình như đã tiếp nhận tiếp x u ố n g sắp sửa phát sinh sự tỉnh gặp triệu hâm nhiên đều bộ dáng kia cố bạch lúc này còn có thể chịu được vậy liền thật muốn hoài nghi mình có phải là nam nhân hay không một giây sau triệu hâm nhiên bờ môi liền đổi một người tới nhẹ nhàng tạt bốn thật lâu môi đừng triệu hâm nhiên nhẹ giọng tiểu thở hình như giống như là hít thở không thông thật lâu người tiếp xúc đến không khí mới mẻ đồng dạng. đều c h ế ngươi quần áo đều vò nát triệu hâm nhiên dùng đến nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng gõ lấy lồng ngực cố bạch có nhiều nhẹ đây l i ê n là nhiều một phần khí lực đều sợ cố bạch sẽ đau đồng dạng hh ắ c ắ cố c bạch xấu xa cười cười lập tức mở miệng nói chờ sau khi về nhà chúng ta lại tiếp tục đúng thế cũng không có phát sinh phía trước triệu hâm nhiên nghĩ loại chuyện kia bất quá không có một bộ cũng gần như nửa bộ triệu hâm nhiên rất là thẹn thủng hơi hơi gật đầu một cái nhưng đồng thời trong lòng triệu hâm nhiên cũng là nối lỏng một hơi nếu là thật trong phòng làm việc phát sinh loại chuyện kia t triệu hâm nhiên đều không dám đi hướng phía sau kết quả đi mớn có lẽ trong phòng làm việc cũng có thể、ừ. tốt. cố bạch đem cuối cùng triệu hâm nhiên chỗ cổ áo chỉnh lý tốt theo sau nói quần áo là hắn chơi loạn đương nhiên là từ hắn tới chỉnh lý rồi húng chi triệu hâm nhiên cũng không có khí lực đi chỉnh lý v ậ y nhà lại tiếp tục ca cố bạch c h ậ m c h ậ m nói kỳ thực hắn cũng là muốn trong phòng làm việc phát sinh chút chuyện gì đó cuối cùng môi trường không giống nhau mang tới cảm giác cùng kích thích đều là không giống nhau bất quá trong văn phòng cũng không có cái gì biện pháp an toàn loại chuyện này phía trên vẫn không thể qua loa bốn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 này ngược lại là cố bạch không có nghĩ tới phải biết thức ăn nhanh tại sau này thị trường thế nhưng phi thường to lớn đó a bất quá cố bạch nghĩ lại liền là minh bạch tại hiện tại thời đại này rất nhiều người đều càng muốn trong nhà mình chơi ăn hoặc là ra ngoài bên ngoài ăn mọi người đ ố i thức ăn nhanh ý nghĩ còn lưu lại tại thực phẩm r ắ c bốn chữ phía trên lập tức cố bạch liền là quyết định chính mình tiến vào thức ăn nhanh phía sau phương hướng chế tạo một cái không ăn phẩm chất phụ da an toàn lại vệ sinh ăn nhanh sử bài vậy bây giờ chủ yếu có thể nói là không có đối thủ cạnh tranh a cố bạch hỏi trên mặt nhan ngược tuyết hiện lên một đạo kinh ngạc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 cố bạch đưa ánh mắt về phía nhan nhược tuyết nhìn qua là đối nhan nhược tuyết thăm dò nhưng kỳ thật cũng không phải cố bạch biết nhan nhược tuyết nhất định có thể đem những vấn đề này cho điểm ra tới hắn làm như vậy nguyên nhân chỉ là bởi vì nói có chút khô miệng h u ố n hồ hắn xem như lá bản vẫn là đem cơ hội biểu hiện muốn cho nhân viên nếu là chính mình lời gì mới nói cái kia nhan nhược tuyết nói cái gì Ừm. Muốn mấy phẩm đối cái phương hướng này phát triển, chính xác là có mấy vấn、đề. Liên là thực phẩm đóng đề. cái xác có thực phát h là là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 Ngươi nói tuy a một mở chỗ c á là h ý nghĩ A. t này là rất tốt nếu là làm cũng chính xác có thể làm như vậy lên nhưng mà trọn vẹn không có cái kia tất yếu a